phủ người làm sao vậy?" Lý Hương Vân nhướng mày hỏi Thẩm Dụ Phi. "Này nhưng đều là lệ vương người, nếu là làm những người khác biết đến lời nói, những cái đó lòng mang ý xấu người chính là sẽ." Thẩm Dụ Phi câu nói kế tiếp không có ra bên ngoài nói, nhưng là ý tứ, hắn tin tưởng Lý Hương Vân có thể hiểu. "Yên tâm, sẽ không có người biết đến." Lý Hương Vân cực kỳ khẳng định nói. Thẩm Dụ Phi nở nụ cười, "Ngươi cũng biết ta là một cái sẽ không tùy ý tiết lộ bí mật người." Xem ra Lý Cô Nương vẫn là thực tín nhiệm ta sao? Ta liền nói, dựa vào ta cùng lệ vương quan hệ, chúng ta cũng là lão người quen. Đối với thẩm dụ phi mê chi tự tin, Lý Hương Vân cười tủm tỉm nhẹ ngư nói, ta luôn luôn chỉ tin tưởng người chết mới có thể bảo thủ bí mật. khinh phiêu phiêu một câu, làm thẩm dụ phi trên mặt tươi cười nháy mắt động lại trụ. Thẩm công tử, ngươi nói, dựa vào ta trong phủ những người này, lưu lại ngươi, không thành vấn đề đi. Lý Hương Vân một Tay chim má cười hỏi Thẩm Dụ Phi, chỉ là này tươi đẹp tươi cười, xem ở Thẩm Dụ Phi trong mắt, làm hắn trong lòng một trận một trận phát run. Hơn nữa, ngươi yên tâm, ta có chỉnh dục thì, ngươi biến mất lúc sau, nhất định sẽ có một hợp lý giải thích, ngươi sẽ không biến mất đến không minh bạch, ngươi yên tâm nga. Lý Hương Vân Thẩm Dụ Phi nghịch ngợm chớp chớp mắt. Thẩm Dụ Phi, hắn một chút đều không yên tâm hảo sao? Thẩm Dụ Phi giang nan nuốt nuốt nước miếng, đối với Lý Hương Vân xả ra một mặt cứng đờ tươi cười tới, nói, Lý cô nương, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói nói chuyện, ân. Lý Hương Vân hơi hơi nhướng mày, cười khẽ hỏi, đơn độc, không sai, thẩm dụ phi mở miệng, đơn độc nói, nói, thẩm dụ phi nở nụ cười, dùng ra phép khích tướng, Lý cô nương không phải là không dám đi, có cái gì không dám, Lý Hương Vân đối với húc xuân khoát tay, húc xuân hơi hơi thi lễ lúc sau mang theo những người khác lui xuống, thậm chí là đem. Người chung quanh đều cấp thanh không, tuyệt đối sẽ không làm người có thể nghe lén đến Lý Hương Vân cùng thẩm dụ phi chi gian đối thoại. Lý cô nương quả thật là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Thẩm dụ phi nhìn thấy Lý Hương Vân như thế dứt khoát đem người cấp bỏ chạy, vỗ tay khen ngợi một tiếng. Gan lớn nhưng thật ra chưa nói tới, dù sao, ngươi nếu là đối ta làm cái gì, tin tưởng ngươi cũng đi không ra đi cái này đại môn. Lý Hương Vân cười tủm tìm nhìn thẩm dụ phi, chậm gì gì. Nói, ta tin tưởng trịnh dục thịnh trả thù thủ đoạn, hẳn là sẽ không quá chỉ một. Thẩm dụ phi nghe xong mặt đều tái rồi. Này nha nếu không phải Nguyễn Quân, hắn liền đem chính mình đầu cắt bỏ cấp thái tử đương cầu đá. Cũng cũng chỉ có cái kia tiểu ma nữ mới có thể như vậy. Thật trọng gan lớn còn tức chết người không đền mạng. Lý cô nương, ta đây liền đi thẳng vào vấn đề. Thẩm dụ phi nghiêm mặt, Thu hồi vừa rồi vui cười chi ý, Lý Hương Vân hơi hơi gật đầu, nhìn thẩm dụ phi. Nàng sở dĩ chịu cùng thẩm dụ phi đơn độc tâm sự, chứ bỏ có trịnh dục thịnh là nàng tự tin ở ngoài, nàng càng có một loại cảm giác thẩm dụ phi sẽ không xúc phạm tới nàng. Đối với người này, nàng mạc danh cảm giác rất quen thuộc, tựa hồ là nhận thức thật lâu, đối hắn tính tình bản tính, nàng thực hiểu biết dường như, ngươi có phải hay không không nhớ rõ sự tình trước kia. Thẩm dụ phi tương đương trực tiếp hỏi. Ân. Lý Hương Vân gật đầu, hào phóng thừa nhận. Sau đó nhìn về. Phía thẩm dụ phi, hỏi. Ngươi là tưởng nói, chúng ta trước kia nhận thức sao? Thẩm dụ phi kinh hỉ chừng lớn hai mắt, hỏi. Ngươi có cái này cảm giác? Hắn liền nói sao? Hắn ở quân nhi trong lòng là bất đồng. Quả nhiên quân nhi liền tính là quên mất người khác cũng nhớ rõ hắn. Ân. Lý Hương Vân gật đầu thừa nhận nói. Nhìn đến ngươi liền ngứa tay, tưởng tấu ngươi, Nó như vậy ta đối những người khác không cái này cảm giác. Thẩm dụ phi, như vậy đặc biệt hắn một chút, đều không nghĩ muốn hảo sao, cho nên, chúng ta là thật sự nhận thức. Lý Hương Vân khẳng định nói, rốt cuộc thẩm dụ phi phản ứng đã cho nàng nhất minh xác đáp án. Theo sau, Lý Hương Vân lại đem chính mình phỏng đoán nói ra, ngươi huấn luyện thủ hà binh phương pháp là ta cho ngươi. Thẩm dụ phi cứng đời gật đầu, hỏi. Ngươi không phải không nhớ rõ sao Như thế đặc biệt phương pháp Ta tin tưởng Trên đời này chỉ có ta một người biết Lý Hương Vân cực kỳ khẳng định nói Rốt Cuộc có thể mang theo một hệ thống tư liệu xuyên qua người Một cái thế giới có một cái liền không tồi Liền tính là lại có xuyên qua người Khai bàn tay vàng nói Cũng không đến mức là đồng dạng bàn tay vàng đi Như vậy trùng hợp tỷ lệ thật sự là quá thấp Thẩm dụ phi bên này cho nàng đáp án lúc sau Trước kia Lý Hương Vân không nghĩ ra sự tình tất cả đều nghĩ thông suốt, hơn nữa, cũng tất cả đều trải vuốt lại, khó trách thẩm dụ phi sẽ biết rất nhiều hiện đại từ ngữ còn có huấn luyện phương pháp, rồi lại không có gặp qua hiện đại món ăn. Vài thứ kia là cùng nàng ở bên nhau học, đến nỗi hiện đại món ăn nói lúc ấy, nàng hệ thống hẳn là còn không thể đổi ra vị đại lễ bao đi, cho nên, chỉ có tư liệu nàng, cũng chỉ có thể cấp thẩm dụ phi huấn luyện phương pháp. Bởi vậy, Lý Hương Vân nghĩ tới một cái, nàng không thể tin được, rồi lại có rất lớn có thể là chân tướng đáp án. Cho nên, ta là Đại Tinh Công Chúa. Lý Hương Vân nói ra cái này đáp án. Thời điểm, cũng không có nhiều ít nghi vấn, khả năng tính đã cao hơn 99.9.9. Cái kia tự thỉnh Tế Thiên Dũng Sĩ thế nhưng là nàng. Dựa, nàng đây là nhiều anh Dũng A. Nàng chính là vẫn luôn đều thực tích mệnh, vì cái gì sẽ muốn tự thỉnh Tế Thiên. Nàng cùng hoàng thượng hoàng hậu cảm tình thực hảo sao? Rốt cuộc, nếu không phải bởi vì lúc trước vị kia hảo đi, chính là nàng tự thỉnh tế thiên nói, hiện giờ ngôi vị hoàng đế ngồi chính là vị nào còn không rõ ràng lắm đâu. Lý! Hương vân trong óc bên trong đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh, nàng nhớ rõ lúc trước, trịnh Dục thịnh chờ úc tư thần kỵ đại ma thời điểm, nàng mơ hồ cảm giác được chính mình tựa hồ đã từng cũng bị một người nam nhân trở như vậy kỵ qua lớn má. Lúc ấy, nàng tưởng chính mình hoàng hốt, rốt cuộc kiếp trước 33 nhưng không có đối nàng tốt như vậy quá. Hiện giờ nghĩ đến chẳng lẽ là đương kim hoàng thượng. Nếu là này thế phụ thân mẫu thân đối nàng như thế chi hảo, nàng đi tự. Thỉnh tế thiên cũng là không có bất luận cái gì không bình thường. Thẩm dụ phi gật đầu, thừa nhận Lý Hương Vân thân Phật, ngươi làm sao mà biết được. Lời nói mới hỏi xong, liền tiếp thu tới rồi Lý Hương Vân khinh bị ánh mắt. Thẩm dụ phi mặc. Theo sau tạc mao bạo khởi, ngươi không phải không nhớ rõ sự tình trước kia sao? Cái này ánh mắt là chuyện như thế nào? Như thế nào cùng trước kia khinh bỉ hắn giống nhau như đúc? Không nhớ rõ sự tình trước kia, cùng khinh bỉ ngươi? Chi gian có cái gì liên hệ? Lý Hương Vân khó hiểu hỏi. Nàng hiện tại thập phần đích xác định, nàng cùng thẩm dụ phi là rất quen thuộc rất quen thuộc quan hệ. Nói cách khác, sẽ không... Hắn một ánh mắt nhìn qua, nàng là có thể linh hội đến hắn tâm lý hoạt động. Cái này nhị hóa, quá dễ dàng nhìn thấu. Ngươi không phải là giả vờ mất trí nhớ đi. Thẩm dụ phi trực tiếp nhảy dựng lên, chất vấn nói. Nha, làm bộ mất trí nhớ, sau đó ở chỗ này đâu hắn. Khinh bỉ hắn, đừng tưởng rằng hắn. Là dễ khi dễ, Lý Hương Vân một tay chi má, ngón tay nhẹ nhàng khấu đâm chính mình gương mặt. Bất đắc dị than nhẹ một tiếng, ta tuy rằng là mất trí nhớ, nhưng là, ta cảm thấy, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi chỉ số thông minh không có gì trưởng thành, vẫn là cùng trước kia giống nhau nhị. Ta nói cho ngươi, ta chính là có tính tình. Thẩm dụ phi tạc mao, thật quá đáng. Khi còn nhỏ khi dễ hắn, trưởng thành còn khi dễ hắn. Ân, Lý Hương Vân hơi hơi gật đầu, nhẹ nhàng băng cua. Bộ dáng, là căn bản liền không có đem thẩm dụ phi nói để ở trong lòng. Tình huống hiện tại là ta thật sự không nhớ rõ sự tình trước kia. Ngươi như thế nào đột nhiên chạy tới xác định ta có phải hay không ngươi nhận thức người đâu. Bởi vì cảm giác quá giống. Thẩm dụ phi cắn răng nói, không vài người cùng ngươi giống nhau. Có thể tức chết người không đền mạng. Còn như vậy không biết xấu hổ. Hơn nữa có thể lấy ra như vậy nhiều thần kỳ đồ vật tới. Rốt cuộc, lúc trước huấn. Luyện phương pháp, còn có một ít lý niệm, ở khi còn nhỏ, nhưng đều là nàng nói cho cho hắn. Lúc ấy, nàng ở hắn trong lòng, liền cùng thần giống nhau tồn tại. Nếu không phải nàng luôn là như vậy ác liệt phá hư nàng ở hắn cảm nhận trung hình tượng, hắn đã sớm đem nàng cấp cung đi lên. Ngươi nói, chỉ có ngươi nhận ra ta sao? Lý Hương Vân hỏi, ai? Thẩm dụ phi có điểm lý giải không được, theo bản năng hỏi một câu. Ngươi cảm thấy còn có ai nhận ra ngươi đã đến rồi Thái tử Chính là không có nhận ra ngươi Thẩm dụ phi khẳng định nói Nếu là nhận ra tới lời nói Thái tử đã sớm nói với hắn Thái tử cái kia du một đầu Nhắc tới thái tử Lý Hương Vân theo bản năng liền toát ra như vậy Một câu cảm khai tới Lời này nói ra lúc sau Phát hiện thẩm dụ phi cũng không có chút nào ngoài ý muốn Lý Hương Vân cười Xem ra nàng tưởng thật là đối Chính mình này không phải 7 năm trước mới xuyên qua lại đây Rất có khả năng là thai xuyên A Hoặc là căn Bản chính là mang theo ký ức chuyển thế đầu thai A Ta tưởng Phụ hoàng mẫu hậu hẳn là nhận ra tới Lý Hương Vân khẳng định nói Thẩm dụ phi lập tức trừng lớn hai mắt Ngươi Ngươi xác định 9 thành 9 trở lên nắm chắc Lý Hương Vân cười Hiện tại trước kia cảm thấy hơi chút có điểm không quá hợp lý sự tình hiện giờ nghĩ đến, chính là tất cả đều trải vuốt lại, vì cái gì hoàng thượng cùng hoàng hậu sẽ đến tham gia nàng sinh nhật Yến, còn đưa lên nàng thích nhất lắc, tay, là, nàng cái kia cái gọi là thần bí sư môn là cho đại tinh mang đến không ít chỗ tốt, hoàng thượng hoàng hậu lại đây cũng không có vấn đề, nhưng là, mâu chốt A, mâu chốt vấn đề chính là lúc ấy hoàng hậu ở nàng sinh nhật bữa tiệc kia, thuận miệng, vừa hỏi nói, đây là tự cấp nàng chống lưng A, thẩm dụ phi ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau nhanh chóng đem thái tử nói với hắn sự tình nói một chút ta tưởng hoàng thượng hoàng hậu không trực tiếp nhận ngươi là lo lắng lâm phu nhân đi ân lý hương vân gật đầu điểm này là nghĩ đến cùng đi lâm nhá nghiên chính là bắt trước ta vết xẹo còn có cầm ta ngọc bội giảm mạo ta cũng liền lâm phu nhân như vậy buồn cười tin lý hương vân cười lạnh một tiếng nói hiện tại nếu khẳng định Chúng ta liền vạch trần nàng đi. Thẩm dụ phi nhắc tới cái kia lòng già khó lường lâm phu nhân chính là một bụng khí. Lý Hương Vân nghe xong, trực tiếp cho thẩm dụ phi một cái khinh bì ánh mắt. Thẩm dụ phi tức giận đến. Trừng mắt, lại như vậy, lại như vậy. Khi còn nhỏ khinh bì hắn, trưởng thành mất trí nhớ còn khinh bì hắn. Ngươi đừng không phục. Lý Hương Vân liền đoán đều không cần đoán, liền thẩm dụ phi kia tức giận bất bình bộ ráng, hắn suy nghĩ cái gì tất cả đều viết ở trên mặt, lâm phu nhân tính cái gì, bất quá chính là một cái an ninh hậu phủ phu nhân thôi. Toàn bộ an ninh hậu phủ đều không tính cái gì, hiện tại chủ yếu là nhìn xem, lâm phu nhân rốt cuộc muốn làm gì. Lý Hương Vân chứng mắt nhìn thẩm dụ phi liếc mắt một cái, làm căm giận hắn tiết khí, vệ hoài ngồi xuống. Lâm phu nhân bất quá chính là cái tiểu nhân vật Không coi là cái gì Lý Hương Vân nói Nàng hiện tại lo lắng phòng trừng cũng là hoàng thượng hoàng hậu lo lắng Lo lắng Lâm phu nhân sau lưng còn có những người khác Đại tinh vẫn luôn không yên ổn Không thể không phòng Thà rằng nghĩ nhiều Cũng không thể lơi lòng Lúc trước Lâm phu nhân đi tìm đi thời điểm Biết vì cái gì lựa chọn Lâm nhá nghiên mà không phải ta sao Lý Hương Vân hỏi thẩm dụ phi Thẩm dụ phi lắc đầu Bởi vì lúc ấy, ta là cái nửa ngốc nghếp. Lý Hương Vân nói, làm thẩm dụ phi kinh ngạc chừng lớn hai mắt, nửa ngốc nghếp. Ngươi, tế thiên thời điểm bảo vệ tánh mạng, hơi chút ra một chút ngoài ý muốn. Lý Hương Vân còn cân nhắc suy nghĩ như thế nào cấp thẩm dụ phi một hợp lý giải thích thời điểm. Liền nghe được hắn hưng phấn một kích trưởng, là lại về tới ngươi thần bí sư môn đi tù. Hành đi sao? Quốc sư nói. Lý Hương Vân. Đứa nhỏ này là có bao nhiêu thiếu tâm nhãn A. Hảo đi, quốc sư ở Đại Tinh thật là bị dâng lên thần đàn. Như vậy cũng hảo, đỡ phải nàng tưởng lý do. Lâm phu nhân nếu là tưởng cha nói, khẳng định sẽ biết ta là ai. Nhưng là, nàng vội vàng liền nhận Lý Tú Linh vì Lâm Nhá Nghiên. Lý Hương Vân hơi chút giải thích một câu, Lâm Nhá Nghiên trước kia tên chính là Lý Tú Linh. Nàng muốn hẳn là một cái hảo khống chế, lại không ngốc công. Chúa, Thẩm dụ phi gật đầu Vậy ngươi hiện tại làm sao bây giờ Đương nhiên là tiếp tục làm bộ không biết Lý Hương Vân khẽ cười một tiếng nói Lâm nhá nghiên cùng Lâm phu nhân Cũng không tính cái gì Đại tinh phiền toái vẫn luôn là thái hậu Cùng với mặt khác hoan quý thế gia thế lực Kia muốn hay không cùng hoàng thượng Bọn họ gặp một lần Thẩm dụ phi hỏi Nếu ngươi đã biết Các ngươi câu thông một chút Làm khởi sự tới không phải có thể càng thêm thuận lợi sao Đương nhiên có thể Lý Hương Vân gật đầu, liên lạc sự tình, liền giao cho ngươi, ngươi đi theo thái tử nói đi. Lý Hương Vân than nhẹ một tiếng nói, bất quá ta còn là không có nhớ tới sự tình trước kia tới. Không sao, dù sao, ngươi là đây là khẳng định, rốt cuộc giống ngươi như vậy. Lý Hương Vân một cái con mắt hình viên đạn đảo qua đi, thẩm dụ phi lập tức thay đổi một cái từ, thần kỳ người, trong thiên hà độc nhất phân. Ân. Lý Hương Vân vừa lòng gật đầu, khen. Ngợi một tiếng, ngoan, thẩm dụ phi nước mắt, mặc kệ là Nguyễn Quân vẫn là Lý Hương Vân, mặc kệ nàng mất trí nhớ vẫn là không mất trí nhớ, đều như vậy sẽ khi dễ hắn, còn có thể hay không được rồi, thật là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, được rồi, nếu là không có việc gì ngươi liền đi làm chuyện này đi. Lý Hương Vân cùng thẩm dụ phi một chút cũng chưa khách khí, tuy nói không có trước kia ký ức, nhưng là, cùng thẩm dụ phi ở chung, chính là như vậy tự nhiên. Ân, xem ra, trước kia không thiếu ngược hắn, nàng phát hiện vấn đề này, nhưng là, cũng không tưởng sửa lại, liền một bữa cơm đều mặc kệ sao, thẩm dụ phi không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm Lý Hương Vân, này cũng thật quá đáng đi, ngươi đánh đến thắng trịnh Dục thịnh, ngươi có thể buổi tối tơi co cơm, Lý Hương Vân cấp thẩm dụ phi chỉ một cái lộ, đại giữa trưa, nàng mới không có hứng thú nấu cơm đâu, hiện tại phòng bếp chính là không có máy hút khói dầu, Đại mùa hè, thực nhiệt Hảo Sao? Nàng chính mình nấu cơm đều là làm một ít lạnh mặt gì đó ngon miệng đồ vật ăn. Cũng liền chờ đến buổi tối thời điểm, thời tiết mắt, mẻ một ít, mới có thể ngẫu nhiên xuống bếp cấp trịnh Dục thịnh làm chút ăn. Đến nỗi phiêu hương cắp bên kia, nàng đã sớm buông tay cấp bồi dưỡng ra tới đầu bếp. Ngươi cho rằng ta không dám tới cò cơm sao? Thẩm dụ phi hừ lạnh một tiếng, vô án dựng lên, trịnh Dục thịnh lại như thế nào lợi hại. Hắn cũng không dám đánh chết ta Lý Hương Vân Hắn cũng thật có tiền đồ Ngươi không phải hẳn là đi về trước Cùng thái tử nói chuyện này sao Lý Hương Vân quyết định vẫn là đem Thẩm dụ phi chú ý trọng điểm cấp quay lại đi Cho nên Ngươi là không nghĩ quản cơm Thẩm dụ phi oán niệm nhìn chầm chầm Lý Hương Vân Làm cho nàng thiếu chút nữa khắc sâu nghĩ lại Chính mình rốt cuộc làm cái gì Thiên nộ nhân oán sự tình ra tới Nàng nói hắn thiếu chịu thật là chưa nói sai Hắn lần này chạy tới, chẳng lẽ không phải vì xác định thân phận của nàng sao? Cuối cùng trọng điểm chuyển rời đến một bữa cơm thượng, hắn không làm thất vọng hắn trèo tường tiến vào, phí cái kia công phu sao? Đối với như vậy ngu ngốc vấn đề, Lý Hương Vân chỉ là cho hắn một cái ha hả mỉm cười, thẩm dụ phi tạch một chút tại chỗ nhảy lên, chỉ vào Lý Hương Vân, mắng, nói, chính là như vậy, chính là như vậy ngươi mất trí nhớ không mất nhớ đều như vậy, vẫn luôn khinh bỉ hắn. Khi dễ hắn, ân, đối với điểm này, Lý Hương Vân là hào phóng thừa nhận, sau đó đối với hắn xua xua tay, ghét bỏ nói, ta mệt mỏi, ngươi nên làm gì làm gì đi thôi. Nói xong, chút nào không để ý tới tại chỗ dậm chân tạc mau người nào đó, chính mình vui vẻ thoải mái về tới hậu viện phòng. Vào phòng lúc sau, Lý Hương Vân chính là mỏi mệt hướng trên giường một chuyến, liền một ngón tay đều không nghĩ động một chút, chỉ có một cảm giác mệt. Tuy nói trước kia có các loại nghi hoặc, hôm nay bị thẩm dụ phi gần nhất nhau đến. Nàng đem sở hữu sự tình đều sâu chuối đi lên, nhưng là, đã biết chân tướng lúc sau, nàng càng thêm mệt. Hoàng thất A, ở đại tinh hoàng thất có bao nhiêu phiền toái, không cần phải nói cũng biết. Trong cung có thái hậu, trong chiều có đoan vương, quốc trung có thế gia đều không phải thiện cha nhi A. Kia ngôi vị hoàng đế tuy nói là hoàng thượng ngồi, nhưng là, kia tư vị nhưng không dễ chịu A liền xem hoàng thượng trước xếp vào điểm nhi chính mình người kia đều là muốn tìm các loại lý do đem khắp nơi thế lực người cấp quang minh chính đại lộng đi xuống lại danh chính ngôn thuận thay người một nhà ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng phát ra mệnh lệnh có bao nhiêu người có thể thật sự chấp hành có người đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mỗi càng có thể ra không phối hợp còn muốn lưng đeo toàn bộ đại tinh bá tánh vận mệnh ngẫm lại nàng liền thế hoàng thượng cảm thấy mệt Mà nàng thế nhưng là hoàng thượng nữ nhi cái này công chúa đương đến Hảo bi thôi Hiện giờ lại nhớ trước đây chính mình tự thỉnh tế thiên lựa chọn Chứ bỏ là cùng này thế cha mẹ có cảm tình ở ngoài Kia cũng là duy nhất một cái Ở lúc ấy tốt nhất đường ra Nói cách khác Liền mặt sau này đó đau đầu cơ hội đều không có Liền có khả năng chết ở năm đó hoàng tử đoạt vị chúng Sở di Lý Hương Vân như thế khẳng định chính mình là thai xuyên Hoặc là mang theo ký ức chuyển thế Đó là bởi vì Nàng tuyệt đối không tin một cái vài tuổi đại hài tử, có một hệ thống lúc sau, có thể chấn định như thế. Kia cũng quá nghịch thiên, cũng cũng chỉ có có được hiện đại ký ức nàng, mới có thể nhanh chóng như vậy tiếp thu cái này xuyên qua giả thiết đi. Trước kia chỉ nghĩ chính mình quá hảo liền thành, hiện tại biết chính mình như thế, cao lớn thượng, thân phận lúc sau, trên vai gánh nặng mạc danh trọng A. Nhìn xem hoàng thượng hoàng hậu hành động, kia cũng là đối nàng yêu thương có thêm. Nàng sao có thể trơ mắt nhìn chính mình cha mẹ một? Mình gánh vác khởi toàn bộ đại tinh gánh nặng, mà nàng một mình tiêu giao đâu? Mệt mỏi quá, ngấm lại liền mệt. Nàng như vậy lười một người, vì cái gì muốn đem lớn như vậy một cái phiền toái ném ở nàng trước mặt đâu? Nàng chỉ nghĩ hảo hảo kiếm tiền, sau đó đương cái không lao động gì sâu gạo thì tốt rồi. Nàng thật sự không có gì lưu danh thiên cổ sử sách lưu danh vĩ đại trí hướng A. Liền ở Lý Hương Vân Ai Thán liên tục thời điểm, Thẩm Dụ Phi cũng chạy vào Đông Cung. Như thế. Nào sắc mặt không tốt lắm. Nguyễn Huyên nhìn sắc mặt trắng bệch Thẩm Dụ Phi buồn cười hỏi. Dụ Phi, ngươi hiện tại cũng là có không ít chiến công tướng quân. Làm việc cũng không thể cùng trước kia dường như hấp tấp bột trộp. Làm người muốn trầm ổn. Thẩm Dụ Phi sắc mặt cổ quái nhìn Nguyễn Huyên. Tự nhiên, Nguyễn Huyên gật đầu. Ngươi ta thân Phật, chú định chúng ta muốn trầm ổn. Cho dù là đối mặt lại đại biến số... Cũng muốn làm đến mặt không đổi sắc. Ân. Thẩm dụ phi. Thụ giáo gật đầu. Trực tiếp mở miệng. Ta tìm được quân nhi. Lạch cạch. Nguyễn huyên trong tay bút lông trực tiếp rơi xuống ở trên mặt bàn. Đem trên bàn viết một nửa tự hoàn toàn báo hỏng. Thẩm dụ phi yên lặng đem bút lông cầm lên. Sâu kín xem xét Nguyễn huyên liếc mắt một cái. Khuyên nhủ nói. Điện hạ. Muốn trầm ổn. Nguyễn huyên. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì trước kia quân nhi lão nói thẩm dụ phi thiếu tấu, tiểu tử này xác thật thiếu. Ngươi tìm được quân nhi, sao lại? Thế này, Nguyễn Huyên ngồi xuống, hắn cảm thấy đứng chính mình khả năng sẽ có điểm không chấn định, vẫn là ngồi xuống tương đối ổn thỏa một ít, chính là tìm được quân nhi. Thẩm dụ phi đắc ý nói, chỉ là nghĩ đến Lý Hương Vân đối hắn khinh bỉ, trong lòng sung sướng cảm giác tựa hộ một chút đều không có biến đạo, vì cái gì hắn như vậy? Chẳng lẽ hắn có tự ngược khuynh hướng? Đối với vấn đề này, thẩm dụ phi cảm thấy vẫn là xem nhẹ rớt đi. Hắn không nghĩ thâm tưởng. Quân nhi, ở nơi nào, nàng được không? Có thể mang ta lập tức qua đi sao? Nguyễn Huyên nôn nóng truy vấn nói. Hắn là hận không thể lập tức nhìn thấy quân nhi. Nhưng là, hắn lại lo lắng chính mình đột nhiên xuất hiện cấp quân nhi mang đi phiền toái Nỗ lực khắc chế lập tức muốn gặp đến quân nhi xúc động. Nguyễn Huyên hỏi xong lúc sau. Mới phát hiện thẩm dụ phi sắc mặt càng thêm kỳ quái Hắn cũng ý thức được có điểm không quá thích hợp Nghĩ nghĩ Các loại khả năng ở trong đầu nhanh Tróng qua một lần Thử hỏi Chẳng lẽ ta đã thấy quân nhi Thẩm dụ phi hai mắt đột nhiên trừng lớn Xem ra thái tử không ngốc A Thẩm dụ phi phản ứng Làm Nguyễn Huyên trong lòng lột bột một chút Miệng đại trương Kinh hô một tiếng Lầm bẩm, Không thể nào Sẽ Thẩm dụ phi trầm mặt gật đầu Kết quả này là có điểm doa người, rốt cuộc Nguyễn Huyên chính là không rõ ràng lắm Nguyễn Quân gia hỏa kia bản tính, đặc biệt là nàng ở mất đi ký ức lúc sau, trở thành Lý Hương Vân. Bại lộ ra tới như vậy vô sỉ bản tính, làm Nguyễn Huyên vô pháp cùng trước kia hắn mội mội đối thượng hào, cũng bình thường sao? Bất quá, thái tử có thể nhanh như vậy liền nghĩ đến Lý Hương Vân là Nguyễn Quân, quả nhiên là huynh muội liền tâm, liền tính nhất thời không nghĩ tới, hơi chút nghĩ nhiều tưởng, cũng có thể nghĩ đến. Lâm nhá nghiên thế nhưng thật là quân nhi Nguyễn Huyên liền cùng thấy quỷ dường như kinh hồ Khủ khủ thẩm dụ phi trực tiếp bị chính mình nước Miếng cấp sạc tới rồi Khủ đến là kinh thiên động địa Thiếu chút nữa không đem chính mình cấp khụ chết Thẩm dụ phi đều như vậy Làm Nguyễn Huyên cũng bất chấp chính mình kinh ngạc Vội vàng quá khứ Cho hắn vỗ vỗ phía sau lưng Lo lắng hỏi Ngươi làm sao vậy Khủ khủ khủ bị ngươi dọa Chỉ tiếc những lời này khụ cái không ngừng thầm dụ phi không có cơ hội nói ra, một trương miệng chính là ngăn không được ho khan. "Ta đi cho ngươi truyền thái đi." Nhìn đến thầm dụ phi mặt ho khan đầy mặt hồng cùng muốn lấy máu dường như, Nguyễn Huyên có điểm lo lắng hỏi, "Thầm dụ phi đây là làm sao vậy? Thật vất vả." Thầm dụ phi lúc này mới đem ho khan cấp ngừng, hung hăng trừng mắt nhìn Nguyễn Huyên liếc mắt một cái. Hắn quả nhiên là dư một đầu, Lý Hương Vân thật là không có nói sai. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cảm thấy lâm nhá nghiên sẽ là quân nhi. Thẩm dụ phi thật là vô pháp lý giải Nguyễn Huyên ý tưởng. Đây là nơi nào tới linh cảm? Không. Phải sao? Nguyễn Huyên thở dài một cái. Hiển nhiên, liền tính là chính hắn nói ra. Trong lòng vẫn là không hy vọng cái kia lâm Nhã nghiên là hắn muội muội Đương nhiên không phải. Thẩm dụ phi cực kỳ kiên định nói. Kia quân nhi là ai? Ngươi ta đều nhận thức. Nguyễn Huyên cúi đầu trầm tư. Thẩm dụ phi khó hiểu hỏi, ngươi như thế nào liền không có nghĩ tới là Lý Hương Vân đâu? Nàng, Nguyễn Huyên có điểm chần chờ. ngươi vì sao không nghi ngờ là nặng? Thẩm dụ phi thật, sự có điểm không hiểu Nguyễn Huyên ý tưởng, Lâm Phu Nhân đi tìm người thời điểm, chính là từ Lý ra tìm tới Lâm Nhã Nghiên. Lý Hương Vân cùng Lâm Nhã Nghiên chính là tỉ muội đều là bị thu dưỡng. Chính là, Lý Hương Vân tính cách cùng quân nhi kém quá nhiều. Quân nhi như vậy nhá nhận lịch sự thục nhá, Lý Hương Vân có chút cường thế. Quân nhi là yêu cầu người khác bảo hộ, sao có thể sẽ cùng Lý Hương Vân giống nhau. Thẩm dụ phi, Nguyễn Huyên, rốt cuộc đối hắn muội muội Có cái gì hiểu lầm, ngươi cảm thấy quân nhi là cái yếu ớt tiểu nha đầu. Thẩm dụ phi nỗ lực khống chế được chính mình mặt bộ biểu tình, hắn nên nói thái tử quá xuẩn hay là nên nói Nguyễn quân gia hỏa kia quá thông minh đâu. Thế nhưng đem thái tử lừa nhiều năm như vậy. Tới rồi hiện giờ, vẫn là đối Nguyễn Quân nhu nhược như thế tin tưởng không nghi ngờ. Xin hỏi, nhá nhận lịch sự thục nhã này hai cái từ, cùng Nguyễn Quân có cái gì quan hệ? Thẩm dụ phi ở trong lòng chửi thầm nửa. Ngày, ngẩm đầu nhìn đến Nguyễn Huyên biểu tình một trận vô ngữ. Đến, không cần Nguyễn Huyên trả lời, xem hắn biểu tình cũng đã nhìn ra. Nguyễn Huyên trước sau tin tưởng chính hắn mội mội là cái yêu cầu hắn hảo hảo bảo hộ nhu nhược tiểu cô nương. Thái tử điện hạ. Quân Nhi cũng là thực kiên nghị, nói cách khác, lúc trước nàng như thế nào sẽ làm ra như vậy quyết định tới. Thẩm Dụ Phi muốn đánh thức Nguyễn Huyên, tốt xấu cũng là đại tinh thái tử, không cần tùy tùy tiện. Tiện đã bị người nào đó biểu hiện giả dối cấp lừa a. Ân, Quân Nhi luôn luôn đều như vậy ngoan." Nguyễn Huyên khẳng định gật đầu, nhắc tới chính mình muội muội, hắn là đầy mặt vui mừng cùng sủng nịch. Thẩm Dụ Phi, ai có thể nói cho hắn Ngoan cái này tự vì cái gì sẽ cùng Lý Hương Vân có liên hệ Không cảm thấy thực không khỏe sao Hiện tại có thể thực khẳng định Lý Hương Vân chính là Nguyễn Quân Thẩm dụ phi quyết định vẫn là nói thẳng chính để đi Lại cùng Nguyễn Huyên nói như vậy đi xuống Hắn phỏng chừng xe trước hột máu Cùng mặt khác hột máu Còn không bằng làm Nguyễn Huyên tới phun Tại đây chuyện thượng xin lỗi Hắn không có cái kia quân thần tôn ti Ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định Ngươi có cái gì chứng cứ? Nguyễn Huyên vẫn là có chút không thể tin được, Lý Hương Vân cùng hắn muội muội tính tình kém quá nhiều. Đương nhiên, hắn là thực hy vọng mau chóng tìm được chính mình muội muội, đồng thời, hắn càng thêm không? Hy vọng nghĩ sai rồi. Thẩm dụ phi lần này nhưng thật ra dứt khoát, trực tiếp ném chứng cứ, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương khẳng định đã biết. Nếu Lý Hương Vân nói như vậy, kia nhất định không sai. Thẩm dụ phi chính mình đều không có nhận thấy được, Đối với Lý Hương Vân hắn oán giận về oán giận, nhưng là, vẫn luôn là không có bất luận cái gì chần chờ tin tưởng nàng. Phụ Hoàng Mẫu Hậu đều đã biết, Nguyễn Huyên cái này vô pháp bình tĩnh, này, không có khả năng, nếu là... Phụ Hoàng Mẫu Hậu biết đến lời nói, vì sao không nói cho hắn, còn muốn cho chính hắn tiếp tục đi điều tra đâu. Không bằng, trực tiếp đi hỏi một chút bệ hạ cùng Hoàng Hậu nương nương. Thẩm dụ phi đề nghị nói, Hảo! Nguyễn Huyên hiện tại chính là gấp không chờ nổi muốn biết đáp án như thế nào đều tưởng không rõ chính mình phụ hoàng mẫu hậu không có lý do gì đã biết muội muội là ai lại không nói cho hắn A nhẫn nại tính tình chờ đến đặng công công thông bẩm xong Nguyễn Huyên bước nhanh đi vào rõ ràng có thể cảm giác ra tới hắn có chút nôn nóng đi vào lúc sau hành xong lễ Nguyễn Huyên trực tiếp hỏi phụ hoàng mẫu hậu các người biết quân nhi là ai sao tuy nói là đang hỏi Nhưng là Nguyễn Huyên ánh mắt đã thực khẳng định. Hoàng hậu nhìn nhìn đứng ở Nguyễn Huyên sườn phía sau thẩm dụ phi. Hỏi, dụ phi, là ngươi nói cho cấp thái tử. Hoàng hậu nói, làm Nguyễn Huyên đột nhiên ngẩn đầu. Mẫu hậu nói như vậy ý tứ chẳng phải chính là. Chứng thực thẩm dụ phi lời nói sao. Như vậy Lý Hương Vân thật là hắn mội mội Nguyễn Quân. Hơn nữa, phụ hoàng mẫu hậu thế nhưng đã sớm biết. Đã sớm biết, lại không nói cho hắn. Vì cái gì? Là... Từ nhỏ thẩm dụ phi chính là đi theo Nguyễn Huyên bên người thư đồng. Tự nhiên là cảm tình rất sâu. Hoàng thượng Hoàng hậu cũng không có lấy hắn đương người ngoài. Hắn tự nhiên cùng Hoàng thượng Hoàng hậu thực thân cật, dứt khoát đáp. Hoàng thượng Hoàng hậu lẫn nhau nhìn thoáng qua. Hoàng thượng nhưng thật ra thực ngoài ý muốn thẩm dụ phi lại là như vậy mau liền phát hiện bí mật này. Ngươi cùng Hương Vân đã nói qua. Hoàng thượng tương đối quan tâm chuyện này. Thẩm dụ phi gật đầu, nói. Chỉ là công chúa còn không có nhớ lại sự tình trước kia tới, nhưng là, nàng đã đoán được, không hoàn toàn là ta nói. Kia hải tử từ nhỏ liền thông minh, nàng hoài nghi đoán được cũng bình thường. Hoàng hậu vừa nghe, vui mừng nở nụ cười, nghĩ đến chính mình nữ nhi thông. Tuệ, hoàng hậu chính là tương đương kiêu ngạo. Phụ hoàng, mẫu hậu, các ngươi vì cái gì đều biết, nhi thần như thế nào liền không biết. Nguyễn Huyên buồn bực hỏi. Bọn họ không thể đem hắn cấp đã quên a." Hoàng thượng nhìn nhìn Nguyễn Huyên, hỏi, "Chính ngươi muội muội, ngươi nhận không ra?" Ách, Hoàng thượng một câu đem Nguyễn Huyên cấp hỏi đến là á khẩu không trả lời được, miệng giật giật, tìm một cái khô cằn lý do, "Chính là, phụ hoàng ngài nếu đã biết muội muội là ai, vì sao không báo cho nhi thần đâu?" Này ngôi vị hoàng đế chung quy là của ngươi, về sau, chúng ta không có khả năng tổng ở bên cạnh ngươi. Hoàng thượng lời này ý tứ thực minh xác đây là đối hắn rèn luyện. Nguyễn Huyên yên lặng ngập miệng lại, chính mình không có phát hiện chính mình mội mội liền tại bên người, lại có thể oán được ai. Huyên Nhi lần này làm thực hào. Hoàng hậu cười mở miệng, biết như thế nào điều tra, can đảm cẩn trọng, một bên cùng bọn họ chu toàn một. Bên đang âm thầm bố trí. Hoàng hậu khen ngợi làm Nguyễn Huyên trên mặt có điểm nóng lên, kho mình hành lễ nói, Nhi thần về sau sẽ càng thêm nỗ lực. Hắn biết, chính mình yêu cầu học tập đồ vật còn rất nhiều rất nhiều. Nhìn thấy Nguyễn Huyên như thế tiến tới, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu rất là vui mừng. Bọn họ liền tính là lại yêu thương chính mình hài tử, chung quy là muốn xem bọn họ từng bước một trưởng thành lên, một mình đảm đương một phía. Bọn họ nếu là bảo hộ quá độ. Nói, chỉ có thể là hại bọn họ. Phụ Hoàng mẫu hậu, ngài nhị vị là như thế nào phát hiện hương vân chính là quân nhi. Nguyễn Huyên là vô cùng tò mò. Hoàng hậu cười, tự nhiên là cùng Lâm Nhã Nghiên ở chung thời gian dài, liền biết nàng không phải quân nhi, còn có, chính là kia mẹ con thiên tính, cùng với Trịnh Dục Thịnh đối đãi quân nhi thái độ. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, Trịnh Dục Thịnh tùy thân đeo kia túi tiền sao? Cũng cũng chỉ có muội muội của ngươi mới có thể làm. Ra như vậy túi tiền tới, Hoàng hậu nghĩ đến Trịnh Dục Thịnh mang kia túi tiền, liền nhìn không được tưởng bật cười, cũng thật mất công Trịnh Dục Thịnh như vậy thích xem ra hắn A là đối quân nhi thật sự để bụng nghĩ đến trịnh Dục thịnh vì cấp quân nhi ăn mừng sinh nhật cố ý đem trên đường ruộng hoa khai cấp bao xuống dưới cái kia chưa bao giờ sẽ đối ngoại mở ra trên đường ruộng hoa khai không biết trịnh Dục thịnh là dùng bao lớn tinh lực mới cho bao xuống dưới theo hoàng hậu một cái một cái nói xuống dưới nguyễn huyên càng thêm ái náy hắn thế nhưng xem nhẹ rất nhiều như vậy chi tiết thật là hổ thẹt hoàng hậu mỉm cười nói Kỳ thật này đó đều là muốn cẩn thận quan sát, lớn mật suy đoán, tiểu tâm chứng thực. Dạy dỗ hài tử, vẫn là phải có kiên nhẫn, Nguyễn Huyên cũng không buồn, ở đại cục thượng vẫn là rất có khống chế lực. Chỉ cần có thích hợp người phụ tá, nhất định sẽ đem đại tinh thống trị rất khá. Nghĩ tới nơi này, hoàng hậu ánh. Mắt lại dừng ở thẩm dụ phi trên người, chẳng qua, cũng không có làm thẩm dụ phi cảm giác ra tới cái gì khác thường, liền rời đi ánh mắt. Nhẹ nhàng đối với Nguyễn Huyên cười nói, ngươi đừng quên, có chút không nghi ra sự tình, còn có thể đi thỉnh giáo quốc sư. Nhắc tới quốc sư, Nguyễn Huyên càng là buồn bực. Nhi thần lúc trước hỏi qua quốc sư, chính là, quốc sư căn bản là không có đã cho Nhi thần chuẩn xác đáp án. Đều là giống thật mà là giả trả lời, hỏi cũng là hỏi không. A. Hoàng hậu nở nụ cười, ngươi muốn chính mình xác định, ở quốc sư bên kia mới có thể được đến một cái chuẩn xác đáp án. Nguyễn Huyên thật là không biết nên nói cái gì mới hảo, đều xác định, lại đi hỏi quốc sư, có ích lợi gì A? Bất quá, cũng may như vậy buồn bực cũng gần là một cái chốc mắt, Nguyễn Huyên thực mau liền hiểu rõ mẫu hầu ý tứ. Ở bọn họ không có manh mối thời điểm, quốc sư sẽ không tiết lộ thiên cơ, chỉ có bọn họ đã đoán được đại khái tình huống, quốc sư sẽ cho bọn họ một đáp án. Kể từ đó, như vậy quốc sư liền không xem như hoàn toàn tiết lộ thiên cơ sao? Nhi thần minh bạch. Nguyễn Huyên thật mạnh gật đầu. Lần này hắn mới xem như suy nghĩ cẩn thận. Phụ hoàng. Mẫu hậu. Quân nhi còn không nhớ rõ lúc trước sự tình. Chúng ta muốn hay không cùng quân nhi thấy thượng một mặt. Hảo hảo nói một câu. Rốt cuộc lâm phu nhân bên kia. Nguyễn Huyên trưng cầu hoàng thượng hoàng hậu ý kiến. Ân. Tìm một cơ hội. Muốn gặp một lần. Hoàng hậu cười. Nói. Thương lượng hảo lúc sau. Đại gia cũng có thể cùng nhau hành động. trước kia, Là nghĩ quân nhi không nhớ rõ sự tình trước kia, lại có trịnh dục thịnh bảo hộ, nàng tổng sẽ không ra cái gì vấn đề. Hiện giờ, nếu thẩm dụ phi đã đem sự tình nói cho quân nhi nghe, vậy âm thẩm thấy cái mặt, ngồi xuống hảo hảo thương lượng thương lượng. Quân nhi tuy nói là không nhớ rõ sự tình trước kia, nhưng là, hành sự vẫn là như trước kia giống nhau. Đại gia lẫn nhau nói khai, sự tình tiến, hành đi xuống sẽ càng thêm thuận lợi. Bên này Nguyễn Huyên cùng thẩm dụ phi cáo lui lúc sau, Hoàng thượng lắc đầu than nhẹ, Cuối cùng vẫn là dụ phi trước phát hiện, Huyên nhi cái này đương huynh trưởng, Liền chính mình mội mội đều không có nhận ra tới, Còn không bằng thẩm dụ phi như vậy một ngoại nhân đâu, Nói một chút đều không thất vọng, Kia thật là giả, Không giống nhau, Hoàng hậu che miệng cười khẽ, Quân nhi kia nha đầu, Từ nhỏ liền không muốn cho nàng ca ca biết, Quá nhiều sự tình, Ân, Hoàng thượng khó hiểu nhìn Hoàng hậu, Hắn lúc ấy, tâm tư đại bộ phận đều ở triều đình Rốt cuộc lúc ấy mặt khác hoàng tử đều ở tranh đoạt cái kia vị trí Trong triều sự tình, có mấy người chịu quản Hắn vô pháp làm được trơ mắt nhìn đại tinh bá tánh thân ở nước sôi lửa bỏng bên trong Tâm thần liền đại bộ phận đều đặt ở trong triều Trong nhà, tất cả đều dựa vào hoàng hậu ở chiếu cố Hắn cũng không phải một cái hảo phụ thân A. Hoàng thượng có chút ấy Nãy cầm hoàng hậu tay, nhẹ giọng nói Cùng ta nói nói ngay lúc đó sự tình. Vừa thấy đến hoàng thượng cái này phản ứng. Hoàng hậu liền minh bạch tâm tư của hắn. Đáy mắt hiện ra ôn nhu ý cười. Ngươi làm đối. Ta cũng hảo. Chúng ta hài tử cũng thế. Đều cảm thấy ngươi làm đối. Nếu là đại tinh rối loạn. Chúng ta tiểu ra cũng xong rồi. Ngươi là ở vì chúng ta. Cần gì như thế. Hoàng hậu nói như vậy một câu lúc sau. Liền đem cái này để tài cấp mang khai. Từ nhỏ A. Quân nhi liền. Theo dõi dụ phi kia hài tử, hoàng hậu cười nói, "Theo dõi?" Hoàng thượng kinh ngạc, nhưng hiện tại quân nhi không phải cùng Trịnh Dục Thịnh đi được gần sao? Hoàng hậu ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại đây hoàng thượng là có ý tứ gì, thật là giờ khóc dở cười nhìn hắn, ngươi nghĩ đến đâu đi? Chúng ta quân nhi lúc ấy mới bao lớn? Chúng ta quân nhi sớm tuổi a." Hoàng thượng cảm thấy chính mình có điểm ủy khuất. Nữ nhi sớm tuệ không phải hoàng hậu vẫn luôn cường điệu sao. Lại sớm tuệ cũng sẽ không như vậy sớm thông suốt nghĩ đến kia phương diện đi. Hoàng hậu bất đắc di lắc đầu thở dài, nàng xem như phát hiện, này nhi tử A, thật là tùy hăn cái này phụ thân, ở quốc sự thượng thông minh, gặp được chuyện khác liền có chút buồn. Lúc ấy, chúng ta nữ nhi liền nghĩ đem thẩm dụ phi cấp bồi dưỡng ra tới, về sau trở thành huyên nhi phụ ta đắc lực. Hoàng hậu đem lời nói cấp thuyết minh, Đỡ phải làm hắn lung tung suy đoán, không biết đoán được phương. Diện kia đi. Hoàng thượng yên lặng nhìn hoàng hậu, vài tuổi hài tử liền nghĩ cho chính mình huynh trưởng bồi dưỡng phụ ta đắc lực. Như vậy còn không phải qua sớm tuệ sao? Hoàng hậu đối với sớm tuệ tiêu chuẩn rốt cuộc là cái gì? Hoàng thượng là trong lòng có vô số nói, lại không dám chất vấn ra tới. Dù sao hắn biết, cuối cùng hỏi ra tới, thua, nhất định sẽ là hắn. Hoàng hậu nói cái gì chính là cái gì? Hắn chỉ cần nghe là được, dụ phi cùng chúng ta quân nhi ở bên nhau thời. Gian trường, tự nhiên càng thêm hiểu biết quân nhi tính tình bản tính. Chúng ta quân nhi A phòng trừng không có có ở nàng huynh trưởng trước mặt triển lộ chính mình bản tính. Cũng khó trách huynh nhi nhận không ra. Hoàng hậu cười khẽ, nàng tuy nói là hiểu biết chính mình cái kia nữ nhi không bình thường. Nhưng là, quân nhi tính tình tính tình, ở nàng trước mặt vẫn là thu liếm một ít. Nàng cũng không dám nói chính mình thật phần quen thuộc nữ nhi tính tình Đứa nhỏ này Thế nhưng từ nhỏ liền có như vậy lâu dài tính toán Hoàng thượng nghe xong Chứ bỏ cảm khai chính là đau lòng Lúc ấy hoàng thất các loại hỗn loạn Trong chiều dung chuyển Đại tinh căn cơ không xong Kia hải tử nho nhỏ tuổi tác Cũng đã nghĩ đến như vậy lâu dài Khả năng từ rất sớm phía trước Nàng liền nghĩ muốn như thế nào Vì bọn họ tìm kiếm một cái đường lui đi Vừa lúc hồng thủy bùng nổ Nàng mới có thể không chút do dự tự thỉnh tế thiên Dùng nàng cái gọi là nhỏ nhất Tổn thất đổi lấy lớn nhất ích lợi Đứa nhỏ này chính là đau lòng chết hắn Liền ở Hoàng thượng tinh tế hỏi Hoàng hậu về nữ nhi Khi còn nhỏ sự tình thời điểm Lý Hương Vân bên kia cũng chờ tới trịnh Dục thịnh Nghe nói thẩm dụ phi kia tiểu tử tới Trịnh Dục thịnh nhìn hề hoài ủi siêu Lý Hương Vân Chân mày cau lại Vừa mới ngồi xuống Lý Hương Vân liền dựa vào trong lòng ngực hắn tìm kiếm an ủi ôm hắn eo, như thế dựa vào hắn, cũng không có làm trịnh dục thịnh cảm giác được, nửa phần cao hứng, ngược lại là cả trái tim đều nhắc lên, dương giọng phân phó nói, giản vân, đem thẩm dụ phi kia tiểu tử cho ta chụp tới, hắn đảo phải hào hào thẩm thẩm, thẩm dụ phi tên hốn đảng kia rốt cuộc làm cái gì, làm hương vân như thế buồn bực, hắn tức phụ nhi hắn đau đều không còn kịp rồi, sao có thể cho phép có người khi dễ, được rồi A ngươi, Lý Hương Vân phụt một tiếng liền bật cười, dối tay, chụp trịnh Dục thịnh một chút, cùng hắn không có gì quan hệ. Nga! Trịnh Dục thịnh gật đầu đáp lời, dương giọng phân phó giản vân một câu, không có việc gì, lui ra đi. Là! Ngoài cửa, giản vân lên tiếng, xoay người liền đi. Đến nỗi vừa rồi nhà hắn chủ tử phân phó hắn bắt người sự tình ha hả vốn gì hắn cũng không nghĩ lập tức liền làm. Cái gì? Chủ tử phân phó muốn lập tức chấp hành Hừ hừ Chẳng lẽ không biết hiện tại hết thảy mệnh lệnh Đều lấy Lý cô nương là chủ sao Lý cô nương không nói gì Nhà hắn chủ tử mệnh lệnh tính cái Gì Nhìn xem Lý cô nương vừa nói Nhà hắn chủ tử không phải lập tức sửa lại Chủ ý sao Cho nên nói này đương thuộc hạ á Không chỉ có phải có thực lực có năng lực Lại còn có phải có đầu óc A Giản vân đắc ý rời đi Không đi quấy giày nhà hắn chủ tử cùng Lý cô nương ở chung, phòng nội, Lý Hương Vân vẫn là hoa ở trịnh Dục thịnh trong lòng ngực, không nghi nhúc nhích, mệt, tâm mệt. Làm sao vậy? Trịnh Dục thịnh hỏi, rất ít nhìn thấy Hương Vân như vậy lười biếng ách, nàng là không thích làm việc, nhưng là kia ngày thường cũng là thực tinh thần, như thế tinh thần không phấn chấn bộ dáng thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn hiện tại đều hoài nghi. Làm Hương Vân cùng thẩm dụ phi nhận thức, có phải hay không một cái chính xác quyết định? Ta biết chính mình thân thế. Lý Hương Vân ai thán một tiếng, nàng thật sự không muốn sống như vậy phức tạp a Công chúa thân phận trách nhiệm thật lớn, ngấm lại nàng cả người cảm giác đều không? Tốt, ân, trịnh rục thịnh gật đầu. Ai? Lý Hương Vân kinh ngạc nhìn về phía trịnh rục thịnh. Ngươi không ngoài ý muốn, ngươi biết. Đoán được một, biết không tuyệt đối nắm chắc. Trịnh Dục thịnh nhưng thật ra không dấu diếm. Mở miệng nói. Ngươi như thế nào đoán được? Lý Hương Vân Kỳ quái hỏi. Rốt cuộc hắn cảm thụ tuyệt đối không có nàng đa tài đúng vậy. Nhưng cái đó thuộc về hệ thống mang đến đồ vật. Chỉ có nàng cùng với đương sự mới có thể biết đến. Trịnh Dục thịnh là như thế nào nhận thấy được? Ngươi biết chứ Trịnh Dục thịnh mở miệng nói. Lý Hương Vân miệng giật giật. Bất đắc di dưới đáy lòng than nhẹ một tiếng. Hảo đi. Ở thời đại này còn không có phổ cập 9 năm giáo dục bắt buộc. Đừng nói là ở nông thôn người, chính là trong thành bình thường bá tánh, cũng đều là phần lớn không biết chứ. Đặng thị, ta dưỡng mẫu cũng nhận thức tự A Lý Hương Vân nghi nghĩ, nói, trịnh dục thịnh cười, cũng không có phản bác. Đương nhiên, hắn không có. Phản bác không phải tán thành Hương Vân nói, mà là ở nói cho nàng. Nàng cái này giải thích lý do có bao nhiêu gượng ép. Lý Hương vân đẻ đẻ chính mình cái chán, hảo đi, ta dưỡng mẫu nhận thức tự cũng không nhiều. Liền tính là ở gia đình giàu có đương nha hoàn, cũng được đến chủ tử thưởng thức, dài quá không ít kiến thức, kia nhận thức tự cũng là hữu hạn. Ứng phó trong thôn sinh hoạt là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là, mặt khác đã có thể khiếm khuyết nhiều. Mẫu chốt là, ngươi tự khí khái. Trịnh Dục thịnh cười nói, hoàng thất tập viết cùng người thường vẫn là không giống nhau. Ấn Lý Hương Vân kinh ngạc nhìn trịnh Dục thịnh, còn như vậy, ân, trịnh Dục thịnh gật đầu nói, ngươi xem qua hoàng thượng cùng thái tử tự liền sẽ đã biết, một ít tiểu nhân chi tiết vẫn là có chút tương tự. Lý Hương Vân than nhẹ một tiếng, ta vẫn luôn cảm thấy chính mình là nhớ rõ ở an ninh hầu phủ học được đồ vật. Trịnh Dục thịnh lắc đầu, lâm nhá nghiên. Trở về lúc sau, lâm phu nhân cho nàng tìm không ít người tới dạy dỗ nàng. Ngươi có từng gặp qua nàng chữ viết. Trịnh rục thịnh cười hỏi, hắn an bài người tuy nói vô pháp ở an ninh hậu phủ bắt được rất quan trọng vị trí, nhưng là một ít đồ vật vẫn là có thể hỏi thăm ra tới. Ít nhất lâm Nhã nghiên ở học tập phương diện này chính là kém đến xa. Cái gọi là nàng thơ làm, bất quá chính là lâm phu nhân tìm người đọc sách, sau đó cho nàng ở sau lưng gian lật, làm ra mấy đầu tới. Làm nàng nhớ chín, chờ đến thích hợp thời điểm bối ra tới, trở thành là nàng chính mình. Lý Hương Vân lắc lắc đầu, nghi hoặc nhìn trịnh dục thịnh, chỉ bằng điểm này, chứng cứ tựa hồ là có điểm không quá đủ đi. Từ lâm Nhã nghiên trở về lúc sau, lâm phu nhân cũng không có mang theo nàng tiến cung, nhưng là, chờ ngươi trở về kinh thành một đoạn thời gian, lâm phu nhân mới mang theo nàng tiến cung. Từ kia lúc sau, lâm Nhã nghiên cùng hoàng hậu thái tử quan hệ liền thân mật. Lên, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lý Hương Vân chấp một chút đôi mắt, ý của ngươi là nói... Kia nửa năm thời gian, Lâm phu nhân ở bồi dưỡng Lâm Nhã nghiên, làm nàng làm bộ là ta. Thông minh, khen thưởng. Trịnh Dục thịnh cúi đầu, ở Lý Hương Vân môi đỏ thượng trực tiếp hôn một cái. Lý Hương Vân một cái tát liền trụt ở hắn chán thượng, hung hăng dùng xem thường khinh bỉ hắn. Nói chuyện chính sự đâu hảo sao? Người này, khi nào đều có thể không đứng đắn. Lý Hương Vân chuyển lại ra tới khinh bỉ ý tứ thật sự là quá rõ ràng trịnh dục thịnh tưởng làm bộ xem không hiểu đều không được, chỉ có thể ủy khuất giải thích một câu, cái này cũng là chính sự. Đương nhiên, thân Hương Vân chính sự so với kia cái thân phận sự tình đang đông. Chỉ là, hắn vẫn là thông minh không có đem câu nói kia nói ra mà thôi, nói cách khác, lại phải bị đánh. Bị đánh cũng không sao cả, đánh là thân mắng là ái, hắn là không ngại, hắn chính là đau lòng Hương Vân sẽ tức. Giận mà thôi. Trước kia... Lâm phu nhân cùng hoàng hậu quan hệ nhưng không có hảo đến nước này. Hiện giờ lâm nhá nghiên trở về lúc sau, cùng hoàng hậu đi lại chính là thường xuyên. Này vốn là không bình thường. Nghĩ lại, hoàng hậu cùng lâm phu nhân giống nhau, nữ nhi đều không thấy. Hiện giờ hoàng hậu lại đối lâm nhá nghiên như thế thân cận kia lâm nhá nghiên thân phận liền có chút khả nghi. Trịnh dục thịnh đem để tài xoay trở về, phân tích, lúc ấy, còn cảm thấy hoàng. Hậu hành động có chút mạo hiểm, Hiện giờ xem ra, hoàng hậu tại hà một mâm rất lớn cờ. Lý Hương Vân ánh mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng bật cười, cố ý tiếp cận lâm Nhã nghiên lâm phu nhân, sau đó làm Thái Hậu bên kia người hoài nghi, liền có thể cho Thái Hậu đoan vương một lần bị thương nặng. Rốt cuộc bọn họ có thể nghĩ đến sự tình, Thái Hậu cũng sẽ nghĩ đến. Chẳng qua, Thái Hậu trăm triệu không nghĩ tới, hoàng hậu bọn họ còn có hậu tay, một cái tế thiên công chúa tồn tại đã trở lại. Hơn nữa gần nhất 2 năm, đại tinh hợp với khô hạ, những việc này nếu là bị người có tâm xuyến ở bên nhau, làm ra một cái trời cao tức giận, dáng tội đại tinh chính là đủ làm hoàng thượng cùng hoàng hậu uống một hồ. Chỉ là ta không quá minh bạch, vì cái gì hoàng thượng hoàng hậu liền xác định ta trở về lúc sau, có thể bảo hạ ta. Lý Hương Vân vẫn là có chút không hiểu lắm, không lo lắng thái hậu sao. Hoàng hậu cùng lâm Nhã nghiên đi được tương đối thân cận A. Đây chính là sẽ làm Thái hậu sinh ra nghi ngờ, Thái hậu sẽ nghĩ cách đối phó hoàng thượng đi. Ngươi thật là xem nhẹ ngươi năng lực. Trịnh Dục thịnh cười, ngươi biết liền dựa vào ngươi món kho, vấn thiên các kiếm lời bao nhiêu tiền sao? Này đó tiền, cho đại tinh nhiều ít thu nhập từ thuế, những cái đó thu nhập từ thuế lại nuôi sống nhiều ít bá tánh sao? Trịnh Dục thịnh liên tiếp vấn đề hỏi xong lúc sau, Lý Hương vân chố mắt lắc đầu, ngốc ngốc bộ ráng, liền cùng vừa mới ở. Vui sướng gặm trái cây, đột nhiên bị quấy dày đến ăn cơm sóc con dường như, làm cho trịnh Dục thịnh nhìn không được dối tay, ở Lý Hương Vân trên đầu hung hăng xóa nhẹ một phen. Nàng bộ dáng thật sự là làm hắn quá tay ngứa. Ui, Lý Hương Vân trắng trịnh Dục thịnh liếc mắt một cái, hảo hảo nói sự, hắn như thế nào luôn là động tay động chân đâu. Những cái đó thu nhập từ thuế liền đủ khả năng chứng minh tình hình hạn hán không phải ngươi mang đến thiên phạt, càng bị nói ngươi. Máy gieo hạt cùng cấy mà cơ sát thật là giúp đỡ nông dân để cao gieo chồng hiệu suất Trịnh Dục thịnh cười đem để tài kéo lại, đáy lòng bất đắc di thở dài. Hương vân thật là không biết vừa rồi nàng ngốc ngốc bộ ráng có bao nhiêu làm hắn tâm ngứa. Thật không phải hắn cố ý muốn đi động tay động chân. Không có biện pháp, nhìn đến một cái ngày thường thông minh nàng. Đột nhiên ngốc ngốc, thật là không thể nói tơi đáng yêu. Kỳ thật, liền tính là không có này đó, hoàng hậu cũng... Sẽ cùng Lâm Nhá Nghiên đi được gần. Rốt cuộc Lâm phu nhân bên kia, Chính là sẽ không từ bỏ cơ hội này. Lý Hương Vân than nhẹ một tiếng nói, Muốn hay không cùng Lâm Nhá Nghiên đi được gần, Thật đúng là không phải Hoàng hậu có thể quyết định. Lâm phu nhân bên kia đã làm tốt chuẩn bị, Chính là muốn lộng một cái hàng giả lừa gạt người, Mặc kệ có cái gì trở ngại đều không thể ngăn cản nàng muốn gạt người hành động. Nói cách khác, nàng lộng một cái hàng giả trở về làm gì, cung... Phụ sao? Hoàng thượng Hoàng hậu biết là ngươi, vẫn luôn không có tới cùng ngươi tương nhận, cũng là muốn bảo hộ ngươi, không nghĩ ngươi tham dự trong đó. Trịnh Dục Thịnh cũng nghĩ đến Hoàng thượng Hoàng hậu mâu thuẫn tâm tình, nếu hương vân mất trí nhớ, bọn họ cũng là không thể tưởng được vạn bất đắc di thời điểm, không tới quấy giày đến nàng. Chứ phi là thật sự giấu không được, bằng không, bọn họ vẫn là muốn nhìn hương vân như vậy tự tại sinh hoạt, không bị hoàng thất đủ. Loại sở mệt Lý Hương Vân không nói gì, chỉ là thật lâu sau lúc sau, khẽ thở dài một tiếng, ta biết bọn họ rất tốt với ta, cho nên, thẩm dụ phi lại đây lúc sau, ngươi liền theo hắn đi xuống nói. Trịnh Dục thịnh hỏi, Lý Hương Vân nhìn trịnh Dục thịnh liếc mắt một cái, cười hỏi, lúc ấy ta cùng thẩm dụ phi nói chuyện thời điểm, ngươi người cũng ở phụ cận nghe. Trịnh Dục thịnh lắc đầu, ngươi trong phủ người, nếu là ở trong phủ đều bảo hộ không được ngươi an nguy, bọn họ, Cũng liền không có tồn tại tất yếu Trịnh Dục Thịnh nói làm Lý Hương Vân Thật là nhìn không được muốn cười Người này Nhưng thật ra có tuyệt đối tự tin A. Mặc kệ trong phủ tới ai Những người này đều có thể giữ được nàng Ngươi không phải đối thẩm dụ phi Ấn tượng cũng không tệ lắm sao Lý Hương Vân Kỳ quái hỏi Nghe Trịnh Dục Thịnh lời này ý tứ Hắn còn đề phòng thẩm dụ phi A. Quan hệ đến ngươi an nguy thượng Ta ai đều không tin trịnh rục thịnh đương nhiên trả lời. Lập tức đánh chúng Lý Hương Vân đáy lòng mềm mại nhất địa phương, ấm áp, ấm áp, nhìn không được dối tay, kéo kéo trịnh Dục thịnh vạt áo, người này như thế nào như vậy có thể nói đâu, nàng đều cảm động đã chết. Vậy ngươi như thế nào biết là ta theo hắn nói đi xuống nói, không phải hắn nói cho ta. Lý Hương Vân nhỏ giọng hỏi, trịnh Dục thịnh trong lòng run lên, cúi đầu nhìn trong lòng ngực người, có điểm mờ mịt, đây là làm sao vậy? Hương Vân đột nhiên như vậy ôn nhu làm Hắn có điểm vô pháp tiếp tục đi xuống nói à Lúc này, bọn họ không phải hẳn là hảo hảo ở bên nhau nói điểm khác sao Cũng may trịnh Dục thịnh tự chủ vẫn phải có Cũng không có tiếp tục tâm viên ý má Thẩm dụ phi không có như vậy thông minh Hơn nữa ngươi cũng hoài nghi qua Không phải sao Trịnh Dục thịnh cười nhìn Lý Hương Vân Hắn chính là biết Hương Vân sau lại đối lâm phu nhân tâm tư phai nhạt rất nhiều Lúc ấy nên hoài nghi đi Lý Hương Vân cười Cảm giác thập phần Nhẹ nhàng Vẫn là cùng một cái tam quan nhất trí Ý tưởng không sai biệt lắm Người ở bên nhau thoải mái Có chuyện gì câu thông lên thông thuật Hai ngày này Hoàng thượng Hoàng hậu hẳn là sẽ tìm cơ hội tơi gặp Địa điểm không ngoài ý muốn nói Hẳn là phiêu hương các Trịnh Dục thịnh đã đoán được Thẩm dụ phi kia tiểu tử tồn không được lời nói Phòng trừng đã tìm được thái tử bên kia đi Không sao ta cũng tưởng hào hào hiểu biết một chút. Lý Hương Vân cũng nghĩ thông. Suốt, nàng là chán ghét phiền toái, thích lười biếng. Nhưng là, nên là nàng trách nhiệm, nàng cũng sẽ không tránh né. Huống Chi tuy nói nàng không nhớ rõ sự tình trước kia. Nhưng là, có thể làm nàng làm ra tự thỉnh tế thiên loại chuyện này tới. Có thể thấy được, kiếp này cha mẹ đối nàng vẫn là thực tốt. Ít nhất biết nàng vốn di chính là nguyên chủ thời điểm. Nàng trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều nàng không phải đoạt xa tới, càng không phải dùng người khác thân thể cùng trình. Dục thịnh đang yêu đương, sự tình đã thuyết phục, Lý Hương Vân lập tức khôi phục tinh thần, cười tủm tìm nói, ta đi nấu cơm, ta giúp ngươi. Trịnh Dục thịnh như thế nào nhẫn tâm như vậy, nhiệt thiên còn làm Lý Hương Vân chính mình đi phòng bếp bận việc đâu. Lý Hương Vân trực tiếp làm ngon miệng ăn, hai người chính là ăn đến vui vẻ, đến nỗi lâm nhá nghiên bên kia, tựa hồ có chút buồn bực, Rốt cuộc từ ngắm trăng yến sau khi chấm dứt, Lý Hương Vân ở kinh thành nhất lưu thế gia. Trong lòng địa vị là đề cao không ít, những cái đó đã từng tham gia quá nàng ngắm trăng yến người, nhưng thật ra cùng nàng lui tơi thân mật, chẳng qua, đều là tới hỏi thăm Lý Hương Vân. Lúc này chính là làm lâm nhá nghiên tức giận đến muốn nổi điên, mỗi lần đều là nỗ lực khắc chế, mới không có tức giận đem người cấp đuổi ra đi. Này lại tiễn đi một cái tam lưu thế gia tiểu thư lúc sau. Lâm Nhá Nghiên thở phì phì hướng hậu viện đi đến. Nghiên nhi tỉ tỉ, ngươi hảo tỉ muội lại. Tới tìm ngươi A. Lâm Nhã Dư cười hì hì đứng ở ven đường cấp Lâm Nhá Nghiên miệng vết thương thượng giải muối. Lâm Nhá Nghiên xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, ngưỡng cầm, kiêu căng lướt qua nàng, thẳng tắp đi qua. Lâm Nhã Dư hừ một tiếng, thấp giọng lầu bầu, đắc ý cái gì đắc ý, còn không phải làm một cái thôn cô cấp so đi xuống. Lâm nhá nghiên căn bản là không có đi xa, nhưng là, nàng liền tính là nghe được lại có thể nói cái gì đâu. Lâm Nhã dư nói chính là lời nói. Thật à, nàng tưởng phản bác đều không thể phản bác. Vốn dĩ kia ngắm trăng yến là nàng đại làm nổi bật cơ hội, lại bị Lý Hương Vân tất cả đều cấp phá hủy. Lý Hương Vân chính là sinh ra khắc nàng, Lý Hương Vân chính là ý định cùng nàng không qua được. Lâm Nhã nghiên trở về lúc sau, hỏi bên người nàng hậu hạ Nha hoàn. Biểu ca bên kia có tin tức sao? Nàng chính là làm người cấp biểu ca tặng hai lần lời nhắn, muốn gặp một lần mặt. Rốt cuộc nàng tiến hoàng cung là không như vậy. Phương tiện, chỉ có thể như vậy ước biểu ca ra tới. Nhiều trông thấy biểu ca mới có thể nhiều cùng biểu ca liên lạc một chút cảm tình, thuận tiện thử một chút, nhìn xem biểu ca đối nàng có phải hay không có cảm giác. Nàng muốn nhanh lên gả cho biểu ca mới được, chỉ có như vậy mới có thể ép tới chủ lý hương vân. Nàng nhưng không nghĩ lại nhìn đến Lý Hương Vân ở nàng trước mặt khoe khoang Không có Nha hoàn nói xong lúc sau Lại mở miệng Tiểu thư Ngài có phải hay không Nên liên lạc một chút thẩm công từ đâu Nha hoàn này chẳng phân biệt tôn ti một câu Thiếu chút nữa không làm lâm nhá nghiên mắng ra tới Nhưng là Nghĩ vậy Nha hoàn là lâm phu nhân an bài ở bên người nàng Lâm nhá nghiên lại đem sở hữu lửa giận tất cả đều cấp đẻ ép trở về không nương tìm biểu ca danh nghĩa, như thế nào có thể ước đến thẩm công tử đâu, cô nương ra vẫn là muốn rụt rè một ít, mẫu thân cũng là vẫn luôn như vậy dạy dỗ ta, lâm nhá nghiên đúng lý hợp tình đối, với nha hoàn nói, nhà hoàn ủi ủi ngậm miệng lại, không hề mở miệng, lâm nhá nghiên trong lòng hử lạnh một tiếng, mặt ngoài chấn định trở về nội thất, kỳ thật, nàng trong lòng chính là sắp vội muốn chết, biểu ca rốt cuộc là chuyện như thế nào, Vì cái gì không để ý tới nàng đâu, chẳng lẽ là trong chiều sự tình bận quá sao? Lâm nhá nghiên ở tính toán thái tử bên kia, mà thái tử rốt cục là An Bài Hảo, cùng Hoàng thượng Hoàng hậu cùng nhau tới rồi phiêu hương các, phiêu hương các. Như thế chú ý khách nhân riêng tư địa phương, làm phiêu hương các lão bản muốn đi nơi đó, không bị khách nhân nhìn đến, thật là quá dễ dàng. Rốt cuộc, nơi này nhá gian khoảng cách nhưng đều không gần, hơn nữa lẫn nhau lẫn nhau không quấy dày. Lúc này trên bàn đã dọn xong mỹ vị món ngon Người trong nhà lại không có một cái động chiếc đũa Hoàng hậu nhìn nhìn nhắm chặt cửa phòng Khẽ thở dài một tiếng nói Chúng ta ăn cơm trước đi Quân nhi phòng trừng là muốn cho chúng ta Ăn trước no rồi lại nói Bọn họ tới nơi này Kia hải tử không có khả năng không biết Rốt cuộc bọn họ đã thông qua thẩm dụ phi đem tin tức truyền cho nàng Nhìn này một bàn tinh xảo thức ăn Hiển nhiên hải tử là dụng tâm làm cho bọn hắn ăn Hoàng thượng gật đầu, cầm lấy chiếc đũa ăn lên, phiêu hương các đồ ăn ăn ngon, bọn họ là đã sớm biết đến, chẳng qua, ai đều không có cố ý tới ăn qua, nhưng thật ra ăn qua không ít vấn thiên các bán ra món kho, đã thực mỹ vị, chờ đến thật. Sự ăn phiêu hương các đồ ăn, Hoàng thượng cảm thấy nhà hắn nữ nhi thật là qua có khả năng, ăn ngon, mỹ vị, đình không được khẩu, vốn đang ở lo lắng trong chốc lát cùng nữ nhi gặp mặt sự tình, ai thành tưởng. Một bữa cơm bất chi bất giác liền ăn xong rồi Chờ đến căng đến thật sự là ăn không vô nữa Hoàng thượng lúc này mới có chút không tha buông xuống chiếc đũa Nguyễn huyên bất đắc dĩ nhìn nhà mình phụ thân Khuyên nhủ, phụ hoàng, về sau còn có thể tới ăn Không nói cái Khác, liền nói này phiêu hương các là chính mình mội mội khai Muốn ăn một chút gì, đi cái cửa sau Không phải thực phương tiện sao Ân ân Hoàng thượng liên tục gật đầu chính là nhìn này dư lại đồ vật, có điểm đáng tiếc. Nguyễn Huyên nhìn trên bàn sạch sẽ mâm, một trận vô ngữ. Hắn phụ hoàng cái gọi là dư lại đồ vật, là mâm nước canh sao? Vừa rồi hắn chính là thấy được, phụ hoàng lăng là dùng nước canh quấy cơm, đều ăn xong đi một chén cơm, chờ đến đem trên bàn chén. Địa tất cả đều triệt đi xuống, thay nước trà, mang lên một ít trái cây cùng đồ ăn vặt, bên trong còn có một ít tiêu thực sơn trà bánh gì đó. Hoàng thượng cảm thấy nhà mình nữ nhi là càng thêm chi kỷ. Các ngươi lão bả nương, Hoàng hậu vẫn là càng thêm nhớ thương nữ nhi. Hỏi phiêu hương các tiểu nhị. Phu nhân thỉnh chờ một lát. Trong tiệm tiểu nhị mỉm cười nói, liền tính là bọn họ biết Hoàng hậu thân Phật, cũng sẽ không xuẩn đến trực tiếp kêu phá, vẫn là chỉ đương vị này. Chính là bình thường gia đình giàu có phu nhân thì tốt rồi, đỡ phải chọc phiền toái. Trong tiệm tiểu nhị vừa mới lui ra, cửa phòng bị khấu vang. Nguyễn Huyền Dương giọng nói, tiến vào, cửa vừa mở ra, Lý Hương Vân đi đến, Hoàng thượng kích động vừa muốn đứng lên, lại phát hiện, ở Lý Hương Vân phía sau đi theo tiến vào còn có một người trịnh Dục thịnh, lệ vương, thật là hảo xào, Hoàng thượng mỉm cười mở miệng, bọn họ cùng chính mình nữ nhi gặp mặt, trịnh Dục thịnh tới, xem náo nhiệt gì, không khéo, ta là cô ý bồi Hương Vân lại đây. Trịnh Dục Thịnh mới mặc kệ chính mình câu này nói sau khi xong, hoàng thượng kia lập tức không quá đẹp sắc mặt. Lúc này, hắn đương nhiên muốn bồi Hương Vân, vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì, làm sao bây giờ? Đừng động đối phương có phải hay không Hương Vân người nhà, hắn không yên tâm chính là không yên tâm. Hoàng thượng đôi mắt nhíu lại, trước kia đối Trịnh Dục Thịnh sở hữu lý giải bao dung tích tài chi ý hết. Thảy không thấy, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới quốc sư lời nói Hương Vân là Trịnh Dục Thịnh mệnh định chi nhân. Hắn nữ nhi còn như vậy tiểu, sao có thể liền có mệnh định chi nhân? Liền tính là có mệnh định chi nhân, mấy năm gần đây cũng sẽ không gả chồng. Trước kia cũng không có quá nhiều thực tế cảm giác, hiện giờ đột nhiên nhìn thấy trịnh Dục thịnh cùng hương vân đứng chung một chỗ, trước kia nhìn trời sinh một đôi bọn họ, lúc này ở hoàng thượng trong mắt chính là thấy. Thế nào như thế nào biệt nữ? Đặc biệt là xem trịnh Dục thịnh phá lệ không vừa mắt. Ai làm người này là muốn bắt cóc hắn nữ nhi hốn đản đâu? Trịnh Dục Thịnh mới mặc kệ Hoàng thượng suy nghĩ cái gì, chỉ là kéo qua ghế dựa, làm Lý Hương Vân ngồi xuống, chính hắn còn lại là ngồi ở nàng bên người, hình thành bảo hộ tư thái. Hoàng thượng nhìn Trịnh Dục Thịnh vô cùng phòng bị bọn họ bộ ráng, cái mũi thiếu chút nữa không bị khí oai, ngươi cho rằng chúng ta sẽ thương tổn Hương Vân. Để ngừa vạn nhất, Trịnh Dục Thịnh cùng Hoàng thượng trước nay liền không khách khí quá, hiện giờ ở Lý Hương Vân sự tình thượng, hắn càng là làm trầm trọng thêm. Nói ra nói, thiếu chút nữa không tức chết hoàng thượng So với tức giận đến sắp bốc khói hoàng thượng tới Hoàng hậu nhưng thật ra chấn định nhiều Chính mình con rể có bản lĩnh Có thể bảo hộ chính mình nữ nhi Hoàng hậu chính là yên tâm đâu Hương vân, ngươi vẫn là không có nhớ tới sự tình trước kia sao Hoàng Hậu từ ái nhìn Lý Hương vân Rốt cuộc tái kiến chính mình nữ nhi Còn có thể ngồi ở cùng nhau trò chuyện Hoàng hậu chính là khắc chế thật lâu mới không có làm chính mình kích động tiến lên, đem Lý Hương Vân ôm vào trong lòng ngực. Nàng sợ chính mình quá kích động, sẽ dòa đến hải tử. Ân! Lý Hương Vân hơi hơi gật đầu, không nhớ rõ sự tình trước kia. Lý Hương Vân nghi nghĩ nói, ta chỉ nhớ rõ, tựa hồ là khi còn nhỏ, chơi qua kỵ đại mã Nói, Lý Hương Vân ánh mắt nhìn về. Phía Hoàng thượng, nàng vẫn là có chút không xác định. Lúc ấy, Hoàng thượng còn không phải Hoàng thượng, Nhưng cũng là hoàng tử A, nam nhi dưới trường có hoàng kim, đặc biệt là ở thời đại này, nam tử địa vị chính là so nữ nhân cao nhiều. Đừng nói là hoàng tử thân Phật, người bình thường ra phụ thân, cũng rất ít có cùng chính mình hài tử chơi kỵ đại ma trò chơi. Nàng không quá xác định đây là chính mình, ký ức vẫn là chính mình phán đoán ra tới, cho nên muốn xác định một chút. Hoàng thượng vừa nghe, kích động hai mắt sáng lên, ngươi còn nhớ rõ, có cái mơ hồ ấn tượng. Lý Hương Vân mỉm cười nói, giấu ở trong tay áo tay, có chút khẩn trương siết chặt, cùng trên mặt chấn định là hoàn toàn tương phản ở lên men. Lúc ấy ca ca ngươi đã bắt đầu học cưỡi ngựa, ngươi nhìn hắn cưỡi ngựa bộ dáng, trong mắt sáng lấp lánh, liền bồi ngươi chơi kỵ đại má. Hoàng thượng nhắc tới cái này thời điểm, là vui sướng cười ha hả, một chút đều không có cho chính mình nữ. Nhi đương đại má có nửa điểm ngượng ngùng, ngược lại là tương đương vui vẻ. Nhắc tới hài tử khi còn nhỏ sự tình, nơi này nơi nào còn có hoàng thượng, rõ ràng chính là thập phần sủng nịch hài tử phụ thân mà thôi. Ngươi bắt đầu còn ngượng ngùng đâu, vẫn là ngươi mẫu thân cho ngươi bế lên đi. Hoàng thượng nở nụ cười, thói quen dùng lúc trước bình thường nhất xưng hô, thời gian phản phất lập tức liền về tới đã từng năm tháng, người một nhà ở bên nhau thời gian. Ân, cha liền. Chở quá ngươi. Nguyễn Huyên mở miệng nói ta nhưng đều không cái này đã ngộ. Nói lên cái này tới, Nguyễn Huyên còn có một chút tức giận bất bình, ghen ý tứ. Hoàng thượng chừng mắt nhìn Nguyễn Huyên liếc mắt một cái, ngươi một nam hải tử, cùng ngươi mội mội tranh cái gì? Ta chính là như vậy vừa nói, cha, ngươi liền bất công a Nguyễn Huyên, ủy khuất, kêu, ân Hoàng thượng hào phóng thừa nhận, hắn bất công nữ nhi không phải bình thường sao? Nguyễn Huyên, căm giật, Trứng mắt nhìn phụ thân hắn liếc mắt một cái Sau đó Nhìn Lý Hương Vân Thấy được đi Ở nhà ta Ta chính là cái này địa vị Lý Hương Vân bên môi mang theo ý cười Tuy nói là không nhớ rõ sự tình trước kia Nhưng là Nhìn Hoàng thượng Hoàng hậu bọn họ Nàng chính là từ trong lòng cảm thấy thân thiết Trực giác ở nói cho nàng Trước kia bọn họ người một nhà thật sự sinh hoạt thực hòa hợp Ở bên nhau là hòa thuận vui vẻ Hương Vân Lúc ấy hoàng thất tình huống Ngươi cũng, nghe nói đi. Hoàng hậu cũng không có hoàn toàn lâm vào đã từng tốt đẹp hồi ức bên trong, mà là tưởng nhanh lên cùng nữ nhi nói nói trước mắt tình huống. So với hồi ức quá vãng, nàng càng để ý về sau nữ nhi an nguy vấn đề. Lúc ấy hồng thủy tràn lan, quốc sư nói qua, chỉ có tế thiên mới có thể bình ổn trời cao lửa giật, mà hiến tế người được chọn cần thiết là hoàng thất con vợ cả con cái. Hoàng hậu nói lời này làm Lý Hương Vân sửng sốt, Nhìn trịnh Dục thịnh liếc mắt một cái, điều kiện này chính là trịnh Dục thịnh cũng không biết, xem ra, vẫn là lúc ấy trải qua qua những cái đó sự tình nhân tài nhất rõ ràng trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ A con vợ cả con cái, Lý Hương Vân hỏi, ân, hoàng thượng ở một bên gật đầu, quốc sư phương pháp này vừa nói ra tới, không có một cái hoàng tử đứng ra nói chuyện, Lý Hương Vân đã hiểu. Nếu là nói chỉ cần có được hoàng thất huyết mạch con nối dõi nói, tin tưởng lúc ấy những cái đó đối ngôi vị hoàng đế như hổ dình mùa chúng hoàng tử nhất định sẽ đem chính mình ra con vợ lẽ hài tử cấp đẩy ra. Rốt cuộc, con vợ lẽ con cái như thế nào đều không bằng con vợ cả chịu coi trọng, cho dù là có một cái hai cái biểu hiện xông ra, không còn có mặt khác biểu hiện thường thường sao, có được hoàng thất huyết mạch con nối dõi không ít, nhưng là con vợ cả. Ai dám tùy tùy tiện tiện đẩy ra tế thiên? Phải biết rằng, lúc ấy những cái đó hoàng tử vì ngôi vị hoàng đế tranh đoạt, tìm liên hôn đối. Tượng nhưng đều là có cường đại bối cảnh thế gia thiên kim. Liền tính là hoàng tử có cái kia tâm, cũng phải nhìn xem bọn nhỏ mẫu thân có chịu hay không. Sau đó ngươi liền đứng dậy. Hoàng thượng nhắc tới ngay lúc đó tình cảnh, thật là không biết muốn nói gì mới hảo. Đứng ra, Lý Hương Vân có điểm kỳ quái hỏi. Hoàng thượng gật đầu. Chính ngươi liền đứng ra Ở lúc ấy phụ hoàng tức giận thời điểm Ngươi đứng ra Hoàng thượng nói đến cái này thời điểm Có chút oán trách Nhìn Lý Hương Vân Làm cho Lý Hương Vân có điểm không thể hiểu được Nàng làm cái gì Nhìn nhà mình nữ nhi một mờ mịt Kia ánh mắt theo bản năng liền đi xem trịnh Dục thịnh Này đối trịnh Dục thịnh vô cùng tin kệ Làm hoàng thượng có điểm trong lòng phát đổ Chính mình nữ nhi Đã bị như vậy một cái tiểu tử thúi cấp bắt cóc không được Về sau nhất định phải tìm cơ hội cùng nữ nhi hảo hảo nói nói. Không thể dễ dàng như vậy đã bị bắt cóc. Lúc ấy ta cũng ở. Lý Hương Vân Kinh. Ngạc hỏi. Hoàng thượng cùng chúng hoàng tử thương lượng sự tình thời điểm. Nàng một cái không được sủng ái hoàng tử nữ nhi. Vì cái gì sẽ ở. Lúc ấy. Sở hữu hoàng tử cùng với bọn họ thệ tử cùng con vợ cả hài tử đều ở. Hoàng hậu mở miệng giải thích nói. Đây là lúc ấy quốc sư yêu cầu. Năm đó lũ lụt thật sự là quá nghiêm trọng Vô luận như thế nào thống trị đều không có biện pháp Làm thái thượng hoàng sức đầu mẻ chán Chỉ có thể là xin giúp đỡ với quốc sư Năm đó mọi người Đều tụ tập ở bên nhau Quốc sư đưa ra phương pháp này tới Lúc ấy không có một cái hoàng tử tỏ thái độ Hoàng hậu nói làm Lý Hương Vân một trận vô ngữ Có người tỏ thái độ mới có vấn đề hảo sao Việc này không phải là nhỏ Đó là làm chính mình hài tử đi chịu chết Có lẽ có hoàng tử tâm động nhưng là, bọn họ khẳng định là phải đi về lúc sau, cùng chính mình phu nhân giảng một giảng, nói nói chuyện, làm cho bọn họ lúc ấy lập tức liền làm quyết định là tuyệt đối không có khả. Năng, rốt của kia cưới quá môn chính thê, không có một cái là thân phận giống nhau, những cái đó hoàng tử chính mình tự tiện làm sau khi quyết định, chỉ sợ sẽ nháo lên, đã có thể náo nhiệt. Chính là bởi vì không có hoàng tử tỏ thái độ, cho nên, thái thượng hoàng tức giận. Liền ở ngay lúc này, ngươi đứng ra Hoàng hậu nhìn về phía Lý Hương Vân Ánh mắt phức tạp đến đau lòng Hiện tại nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh Nàng tâm vẫn là nắm Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến Nho nhỏ thân mình Thế nhưng có như vậy bướng bình tính tình Ở an tính áp lực mọi người sắp hít thở không thông đại điện thượng Nàng thế nhưng đứng dậy Đi tới giữa điện Đối với ngay lúc đó Hoàng thượng quỳ xuống Giòn xinh nói Hoàng ra ra Cháu gái Nguyễn Quân Nguyễn Y Tế Thiên, 8 tuổi hài tử A, còn như thế non nớt, thanh âm cũng là mềm mại, thế nhưng nói ra làm mãn điện mọi người khiếp sợ nói tới. Ngay lúc đó Thái Thượng Hoàng cũng là rất là khiếp sợ, hỏi, ngươi, có biết Tế Thiên là ý gì? Quân Nhi biết, nho nhỏ Nguyễn Quân ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc đáp, cứu bá tánh với lũ lụt bên trong, bảo ta đại tinh an nguy, hảo. Ở mọi người một mảnh trầm mặc lúc sau mà tức giận thái thượng hoàng, nghe được Nguyễn Quân nói, kia thật là vui mừng quá đỗi. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, một cái hắn nhất không xem trọng hoàng tử nữ nhi có thể như thế thức đại thể cố đại cục. Lúc ấy, bàn tay vung lên, hào khí hứa hẹn, chấm có thể. Duân ngươi một điều kiện, bất luận cái gì điều kiện đều có thể. Hỏi cái này câu nói thời điểm, Nguyễn Quân có điểm tiểu hài từ cấp bách, lúc này mới làm thái thượng hoàng ý thức được. Đây mới là một cái vài tuổi hài tử. Vài tuổi hài tử còn biết vì đại tinh xuất lực. những cái đó hắn ngày thường xem trọng hoàng tử ngay cả hắn coi trọng thái tử đều không có một cái có tỏ vẻ. Bất luận cái gì điều kiện đều có thể. Thái thượng hoàng trầm giọng nói. Quân nhi muốn cho chính. Mình cha đương thái tử. Nguyễn quân mở miệng. Tự tự rõ ràng. Những lời này vừa nói ra tới. Đại điện thượng lập tức liền tạc. Làm càn. Thái tử là cái thứ nhất nhảy ra. Ngay lúc đó Hoàng hậu hiện giờ Thái hậu cũng là không cam lòng yếu thế dân dạy, nho nhỏ tuổi tác, liền như thế tâm đại, có phải hay không ngươi cha mẹ ngày thường liền ở ngươi trước mặt nhắc mãi này đó? Lúc ấy, nho nhỏ Nguyễn Quân chấn định mở miệng, cha ta chỉ biết vì triều đình xuất lực, vì bá tánh mà. Vội, quân nhi cũng là mắt thấy phụ thân bận rộn, cảm nhận được, thân là Hoàng thất con nối dõi hẳn là coi đây là tấm gương. Hoàng ra ra, quân nhi tin tưởng, Nếu là quân nhi phụ thân trở thành thái tử nói, nhất định có thể vì đại tinh làm càng nhiều sự tình. Nguyễn quân nói xong cái này, ở thái thượng hoàng trần trở thời điểm, bức một câu, hoàng ra ra, quân vô hí ngôn. Thái thượng hoàng đôi mắt nhíu lại, sắc bén ánh mắt liền tính là thái tử bọn họ đều phải sợ hãi đến. Phát run, cố tình nho nhỏ Nguyễn quân cứ như vậy chấn định quỳ gối nơi đó, không né không tránh, không có chút nào khiếp đảm. Lúc ấy hoàng hậu chính là gấp đến đỗ sắp điên rồi, vừa định muốn đứng dậy, lại thấy đến ngồi ở mặt trên quốc sư đối với nàng hơi hơi lắc lắc đầu, thực nhẹ thực nhẹ động tác, lại ngăn trở nàng hành động. Liền ở nàng trần chờ này một cái công phu, thái thượng hoàng mở miệng, hảo, liền này một chữ, nàng nữ nhi bị để vào con sông bên trong, tùy sóng mà. Đi, kia khắp nơi lầu thủy thuyền nhỏ, phiêu ra không có bao lâu liền tại hà trầm, nàng phu quân, Từ kia lúc sau, liền bị thái thượng hoàng lập vì thái tử, thành về sau hoàng thượng. Hoàng hậu nói xong lúc ấy tình cảnh lúc sau, Lý Hương Vân không nói gì, chỉ là nghĩ một việc nhìn dáng vẻ, năm đó nàng vẫn là man xoái sao. Liền ở nàng phân thần thời điểm, cảm giác được tay bị người cấp gắt gao bắt lấy, ngày thường ấm áp bàn tay to, lúc này thế nhưng là một mảnh lạnh băng. Lòng bàn tay còn có lạnh lạnh mồ hôi lạnh, ngẩn đầu, nhìn thoáng qua sắc mặt phá lệ khó coi trịnh rục thịnh, Lý Hương Vân cười vỗ vỗ hắn tay, an ổn nói, ta này không phải không có việc gì sao? Trịnh Dục thịnh gắt gao nhấp môi, cái gì đều không có nói. Bình tinh ánh mắt nhìn chăm chú Lý Hương Vân, sợ một cái chớp mắt công phu, nàng liền sẽ biến mất không thấy. Lý Hương Vân chỉ có thể là trở tay cầm hắn, thấp giọng khuyên nhủ, ta thật không có việc gì. Trịnh Dục thịnh hít, sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, không có việc gì, không có việc gì, đều đi qua. Vừa rồi hắn nghe hoàng hậu lời nói, trong lòng liền vẫn luôn là banh, nghĩ năm đó nho nhỏ hương vân, chính mình ngồi ở lậu thủy thuyền, xuôi dòng mà xuống, nên là như thế nào sợ hãi. Tưởng tượng đến cái này, hắn liền vô pháp khống chế chính mình, nhìn thấy trịnh Dục thịnh phản ứng, hoàng thượng bắt đầu là có điểm vui mừng, nhìn dáng vẻ trịnh Dục thịnh vẫn là thực để ý quân nhi, nhưng là, ngay sau, đó tưởng tượng, tiểu tử này điểm này đảm đương đều không có, Nhìn xem, chỉ là nghe thấy liền dọa thành như vậy. Về sau hắn như thế nào yên tâm đem nữ nhi giao cho hắn? Không được, như thế nào cũng đến lại khảo nghiệm kia tiểu tử mấy năm. ân đương phụ thân chính là đối con rể như vậy hà khắc bắt bè. Cho nên, ở trịnh Dục thịnh không biết thời điểm, hắn truy thế chi trên đường, nhiều vô số chướng ngại. trấn an hảo trịnh Dục thịnh lúc sau, Lý Hương Vân lúc này mới quay đầu. Nhìn về phía hoàng hậu. Quốc sư có phải hay không biết ta sẽ không có việc gì? Quốc sư từ đầu tới đuôi biểu hiện đều quá kỳ quái. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu lẫn nhau nhìn thoáng qua, bọn họ cũng là gần nhất mới đưa sở hữu sự tình sâu lên tới, cảm thấy quốc sư cách làm có điểm khả nghi. Bọn họ nữ nhi thật là thông minh, thế nhưng lập tức liền phát hiện điểm này. Vốn di chuyện này hoàn toàn có thể lúc riêng tư cùng Thái thượng Hoàng nói, vì cái gì một hai phải đem mọi người đều tập trung ở bên nhau. Ta cảm giác đơn giản chính là muốn cho Thái Thượng Hoàng nhìn xem những cái đó hoàng tử phản ứng. Lý Hương Vân nghi nghi nói. Đối với vị kia nàng không có nửa điểm ký ức Thái Thượng Hoàng tới nói. Nàng chỉ có thể từ một ít người ngoài hình dung còn có hắn làm sự tình tới nghiền ngâm hắn tính tình. Bị nhiều như vậy huân quý thế ra nhìn chầm chầm. Như cũ không có làm hoàng quyền ngoại lạc. Cũng coi như là cái nhân vật. Lúc ấy lựa chọn Thái Hậu Nhi Tử. Vì Thái Tử cũng là vì Thái Hậu nhà mẹ đẻ thế lực hiện giờ có nàng tự thỉnh Tế Thiên, lại thấy được Hoàng thượng nỗ lực, Thái Thượng Hoàng khẳng định là thuận thế mà làm A. Hắn muốn chuyển thừa đi xuống chính là Nguyễn Gia Giang Sân, mà không phải một cái bị thế gia khống chế Hoàng thất. Thái Thượng Hoàng cũng là có nghĩ thầm muốn thoát khỏi Thái Hậu cùng với mặt khác thế gia khống chế, Hoàng thượng lúc ấy không có cùng Đại Thế Gia Liên Hôn, lại ở ba tánh bên trong danh. Vọng cực cao, lại có ta tự thỉnh Tế Thiên, Vì đại tinh giải quyết lũ lụt kia thái tử chi vị cũng không phải là ta vì hoàng thượng tranh thủ tới. Lý Hương Vân xem như hoàn toàn nghĩ thông suốt. Nơi này có quốc sư nỗ lực còn có thái thượng hoàng ý nguyện. Hơn nữa nàng ngay lúc đó hành động. Hết thảy đều là như thế thuận lý thành trương tiến hành đi xuống. Như thế nào không phải. Hoàng thượng vừa nghe lời này liền không cao hứng. Nhiều như vậy hoàng tử hoàng tôn không có. Một cái chịu đứng ra liền ngươi nha đầu này xông ra ngoài liền một chút thời gian cũng không chịu cho ta. Trời biết lúc ấy nha đầu này hành động cho hắn hoàn toàn lộng ngốc, ngay cả đi ra ngoài ngăn cản đều không có khả năng. Cái kia dưới tình huống, quân nhi tự thỉnh Tế Thiên, hắn nếu là đi ra ngoài nói, ngược lại sẽ khiến cho Thái Thượng Hoàng tức giật. Đến lúc đó không chỉ có cứu không được quân nhi, ngược lại sẽ liên lụy nàng, làm nàng bạch bạch hy sinh. Ta tưởng, chúng ta hẳn là đi thỉnh quốc sư, cùng nhau tới nói chuyện chuyện này. Lý Hương Vân mở miệng nói, ta tổng cảm giác, này hết thảy đều ở quốc sư đoán trước bên trong. Cái loại này dưới tình huống, quốc sư nếu là không có liệu định nàng sẽ chủ động đứng ra nói, muốn như thế nào xong việc, làm thái thượng hoàng tiếp tục tức giận hoàng tử lẫn nhau công kích, trốn tránh trách nhiệm sao. Sau đó, ở lũ lụt bên trong, đại tinh lại thêm một cái hoàng tử cho nhau đầu đá, càng thêm. Lộn số quốc sư chính là có hiểu rõ thiên cơ năng lực, Hoàng thượng khẳng định nói, chỉ là, thời điểm không đến, quốc sư là sẽ không ra tay, cũng sẽ không lộ ra thiên cơ. Đừng nói là hắn, chính là năm đó hắn phụ hoàng cũng là lấy quốc sư không có cách nào. Quốc sư là muốn ra tay liền ra tay, không nghĩ nói ai đều bức bách không được hắn. Không thể không nói, mỗi lần quốc sư ra tay, đều cấp đại tinh giải quyết đại nạn. Quốc sư địa vị ở đại tinh không người có thể giao. Động, hoàng thất cũng hảo. Huân quý thế gia cũng thế, tất cả đều đối quốc sư tâm tổn kính sợ. ân kia quốc sư sự tình, về sau rồi nói sau. Lý Hương Vân ngoài miệng tùy ý nói một câu, trong lòng lại quyết định chủ ý, nàng muốn tìm quốc sư hảo hảo tán gấu một chút. Tình huống hiện tại là, Thái Hậu cùng Lâm Phu Nhân tương đối phiền toái. Lý Hương Vân nhìn về phía Hoàng thượng Hoàng hậu. Lâm Phu Nhân từ nhỏ chính là không chịu nhận thua. Nhắc tới Lâm Phu Nhân, Hoàng hậu lộ ra bất đắc dĩ tươi cười tới, chỉ có bất đắc dĩ lại không có chút nào sợ hãi chi ý, thực hiển nhiên, hoàng hậu căn bản là không có đem lâm phu nhân để vào mắt, nàng luôn là tưởng mạnh hơn ta, năm đó nàng vứt bỏ trong nhà vốn di cho nàng an bài việc hôn nhân, gả cho lâm bạc chi, tự cho là chính mình là gả hảo, ai thành tưởng, sau lại phụ thân ngươi thành thái tử, thành công đại tinh hoàng thượng, nàng liền càng thêm không thoải mái, chờ đến ngươi đã xảy ra chuyện, Nàng dùng, tìm kiếm nàng nữ nhi danh nghĩa tới tìm ngươi, cũng là muốn mượn dùng lực lượng của ta. Hoàng hậu nhắc tới lâm phu nhân, không có chút nào tỉ muội thân tình cảm giác, ai làm lâm phu nhân quá có thể tính kế đâu. Ở nhà thời điểm, liền các loại lấy lòng người trong nhà, lúc này mới làm người trong nhà tìm được một cái có thể gả cho hoàng tử việc hôn nhân lúc sau, lập tức liền an bài cho nàng, lấy nhà bọn họ thân phận địa vị, có thể gả vào hoàng thất trở thành chính thê. Kìa, thật là thiêu cao hương, chỉ tiếc, Lâm phu nhân chướng mắt năm đó không có gì thế lực cùng địa vị hoàng thượng, tự nhiên liền đẩy, tìm được rồi Lâm bạc chi, cái này còn xem như có tiềm lực thế gia tử, ai thành tưởng, sau lại tình huống của nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chính là làm Lâm phu nhân khí thật dài một đoạn thời gian, nàng gả cho Lâm bạc chi lúc sau, chỉ phải Lâm nhá nghiên một cái nữ nhi, cố tình Lâm nhá nghiên lại ra ngoài ý muốn, Chết ở bên. Ngoài, đã không có nữ nhi bằng thân lúc sau, nàng ở lâm phủ địa vị cực kỳ không xong. Hoàng hậu nói này đó, mọi người đều minh bạch. Mặc kệ nói như thế nào, điển thị chính là cấp lâm bạc chi sinh một cái nhi tử, mà lâm phu nhân dưới gối chính là không có hài tử. Liền tính là điển thị nhi tử ghi tạc lâm phu nhân danh nghĩa, kia không phải thân sinh liền không phải thân sinh. Nếu là từ nhỏ nuôi lớn còn hảo, cố tình, lâm phu nhân không nghi dưỡng. Chính mình có thai lúc sau. Sinh hạ Lâm Nhá Nghiên lúc sau. Dốc lòng dạy dỗ. Chờ đến Lâm Nhá Nghiên ra ngoài ý muốn. Nàng liền tính là muốn cho Điển Thị Nhi tử ghi tạc nàng danh nghĩa cũng vô dụng. hài tử qua lớn. Như thế nào cũng sẽ không thân cận đi lên. Nàng tìm một người giảm mạo ta. Chính là muốn cùng cô chính mình địa vị sao. Lý Hương Vân hỏi. Muốn cho ta thừa nàng tình. Trong tay lại khống chế được Lâm Nhá Nghiên. Chờ đến về sau này đại tinh hoàng thất. Liền có nàng nhúng tay đường sống Hoàng hậu nhắc tới lâm phu nhân Đáy mắt đều là lạnh lùng châm trọc Nàng cái kia muội muội, Từ nhỏ chính là tâm cao ngất Sau lại từng bước không thuận, Lại gặp được nàng xem trọng lâm bạc chi Cuối cùng chỉ có thể trở thành an bình hậu Mà nàng lúc trước từ bỏ nam nhân Ngược lại là thành hoàng thượng Lâm phu nhân trong lòng có thể thông khoái sao Nàng không cùng thái hậu liên thủ sao Lý hương vân nhíu mày Hỏi hoàng hậu Ở nàng xem ra Thái hậu đoan vương mới là phiền. Toái nhất, Nga, là ở hoàng thất bên trong phiền toái nhất, đến nỗi mặt khác thế ra những cái đó đều phải phóng tới mặt sau lại giải quyết. Nhanh! Hoàng hậu cười lạnh một tiếng nói, Thái hậu cũng không phải là một cái an phận người, lâm nhá nghiên cùng ca ca ngươi đi được càng ngày càng gần, Thái hậu khẳng định sẽ đánh thượng bên kia chủ ý. Cuối cùng, bọn họ vẫn là sẽ đem ngươi trở thành đột phá khẩu. Hoàng hậu nhìn về phía Lý Hương Vân, Lo lắng sốt ruột nói, đây cũng là vì cái gì nàng liền tính là đoán được chính mình nữ nhi là ai, cũng không có tùy tiện lại đây tương nhận nguyên nhân. Hiện giờ, nếu Hương Vân đã đoán được, bọn họ lúc này mới lại đây, cùng Hương Vân nói một câu, làm nàng có cái chuẩn bị. Thiên phạt sao? Lý Hương Vân sở sở chính mình cầm, ý vị thâm trường cười. Không sao, khiến cho Thái Hậu đi tìm cái này lý do công kích ta, đến lúc đó, ta đã muốn nhìn. Ai mới là cuối cùng người thắng? Hoàng thượng cùng Hoàng hậu lẫn. Nhau nhìn thoáng qua, Chính mình nữ nhi hảo khí phách A. Hương vân, Ngươi có phải hay không có cái gì kế hoạch? Hoàng thượng hỏi, Lý Hương vân khẽ cười một tiếng, Gật đầu nói, Ta đại khái biết Thái hậu sẽ tìm cái cái gì lấy cớ? Cái gì lấy cớ? Nguyễn huyên rốt cuộc nhìn không được hỏi một câu, Lý Hương vân cười, Trực tiếp đem nàng suy nghĩ nói ra, Cái kia vấn đề nghe được Nguyễn Huyên là một trận nhíu mày, chẳng qua, theo Lý Hương Vân nói, Nguyễn Huyên biểu tình càng ngày càng phức tạp, cuối cùng, nhìn về phía nàng ánh mắt rồi rắm đến có chút khó chịu. Cảm thấy chính mình muội muội so với chính mình còn muốn lợi hại, một chút đều không có ca ca bảo hộ muội muội cảm giác thành tựu. Trong lòng có điểm đồ, Hoàng thượng nghe xong Lý Hương Vân kế hoạch lúc sau, chính là vui mừng quá đỗi, nha đầu, hảo, liền ấn ngươi nói làm. Lý Hương Vân mỉm cười gật đầu, đem sự tình phía sau tất cả đều thuận lợi bố trí xong, nàng liền an tâm rồi, đến nỗi. Chuyện khác, vẫn là muốn dựa Hoàng thượng bọn họ nỗ lực, nàng chỉ làm nàng có thể làm sự tình thì tốt rồi, huống chi, hiện tại nàng ký ức còn không có khôi phục, cho nên, rất nhiều chuyện, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất một cái lộng không tốt, ngược lại lộng tạp, đã có thể chuyện xấu. Đem Thái Hậu bọn họ sự tình đàm luận xong rồi, Hoàng hậu đã có thể chuyên tâm hỏi tới Lý Hương Vân tế thiên chuyện sau đó, ở biết được Lý Hương Vân có một đoạn thời gian ngu. Dại, chính là đem Hoàng hậu cấp đau lòng hỏng rồi, cái kia lâm Nhã nghiên có phải hay không nhân cơ hội khi dễ ngươi? Lý Hương Vân kinh ngạc nhìn Hoàng hậu, nàng căn bản là không để lâm Nhã nghiên sự tình A. nàng vẫn là chỉ chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu nói sau lại nàng lộc món kho gì đó. Hoàng hậu là như thế nào nghĩ đến lâm nhá nghiêng khi dễ nàng. Nhìn thấy Lý Hương Vân trong mắt nghi hoặc, Hoàng hậu nhìn không được cười, đau lòng nói, lâm nhá nghiêng kia nha. Đầu là cái có tâm nhãn, sẽ chiếm tiện nghi biết đầu cơ trục lợi. Như thế nào sẽ không khi dễ ngươi. Kỳ thật cũng không có gì. Lý Hương Vân cười cười, chẳng hề để ý nói. So với nàng tới, ta cảm thấy chính mình qua đến khá tốt. Có thể gặp được không ít chiếu cố ta người. Ít nhất, Đối với Trường Bình Thôn một ít thôn dân, bọn họ vẫn là thực không quen nhìn Lâm Nhá Nghiên. Nàng tốt xấu còn có hoa quế tím bọn họ ngầm giúp đỡ. Phải biết rằng, từ dưỡng mẫu đặng thị sau khi qua đời, trong nhà đồ vật nhưng đều cho Lý Trường Thịnh nhi tử. Lâm Nhá Nghiên liền tính là nghĩ như thế nào lộng điểm ăn ngon. Có hồ thúy Nga thủ, nàng cũng là lộng không đến. Ngược lại là nàng có hoa Quế thím bọn họ thường thường trộm cho nàng một chút ăn, nhật tử đảo cũng không tính quá kém. May mắn ngươi học thành trở về Hoàng hậu cảm khai nói Ở nàng xem ra Nữ nhi từ nhỏ liền sớm tuệ Tất nhiên cũng là bị cái kia thần bí môn phái cấp thu làm đệ tử mới có thể như vậy Đến nỗi nữ nhi vì cái gì không đề cập tới Kia cũng là môn phái quy củ sao Hiện giờ Nữ nhi lấy ra đại lượng từ môn phái trung sở học được đến đồ vật Đây là việc học có thành tựu Nhìn hoàn toàn không cần nàng giải thích Chính mình liền tìm tới rồi hợp lý lý do hoàng hậu Lý Hương Vân một trận vô ngữ Quả nhiên, ở thời đại này Đại gia vẫn là thờ phụng lực lượng thần bí Một câu thiên cơ không thể tiết lộ Liền đủ khả năng giải thích sở hữu Thật là phương tiện Hoàng Thượng Hoàng Hậu bọn họ cũng không thật nhiều đãi Tinh tế hỏi qua Lý Hương Vân trước kia Sinh hoạt lúc sau Lúc này mới đứng dậy rời đi Đương nhiên, rời đi phía trước Hoàng Hậu nương nương chính là không có quên Dặn dò trịnh Dục thịnh hai câu Lệ Vương Hương Vân đã có thể nhiều làm phiền ngươi chăm sóc Hoàng hậu nương nương cứ việc yên tâm Thần là tuyệt đối sẽ không làm người xúc phạm tới Hương Vân Ở Hoàng hậu nương nương trước mặt Trịnh Dục thịnh chính là tự xưng Thần Làm cho Hoàng thượng ở một bên tức giận đến thẳng trừng mắt Người này ở trước mặt hắn cũng chưa như vậy quy củ Đối với Hoàng thượng phản ứng Trịnh Dục thịnh trực tiếp làm lơ rớt Hoàng thượng cùng Hoàng hậu có thể giống nhau sao Hoàng thượng từ vào Nhã gian lúc sau chính là vẫn luôn xem hắn không vừa mắt, nhưng là hoàng hậu bất đồng, kia xem hắn ánh mắt, liền cùng xem con rể dường như. Hắn đương nhiên muốn khác nhau đối đãi. "Hảo, có Trịnh Dục Thịnh câu này hứa." Hẹn, hoàng hậu liền an tâm rồi. Nàng tin tưởng Trịnh Dục Thịnh bản lĩnh, nhất định có thể bảo vệ tốt nàng nữ nhi. Chờ đến hoàng thượng hoàng hậu bọn họ rời đi lúc sau, Lý Hương Vân đoan qua bên cạnh nước uống một ngụm. Trịnh Dục Thịnh hỏi, "Cảm giác thế nào?" Không thể nói tới, Lý Hương Vân lắc lắc đầu, thần sắc, phức tạp nói, có thể cảm giác được cái loại này thân cật, nhưng là lại cách một tầng dường như, tổng thiếu chút nữa cái gì, nàng hiện tại cũng biết nàng chính, mình chính là nguyên chủ, nhưng là, mất đi trước kia ký ức, là có cái loại này huyết thống thân cật, chính là, nàng vẫn là có điểm không quá tự tại, nói thật, nàng kiếp trước liền không có cảm thụ quá bình thường gia đình ấm áp, không hiểu như thế nào cùng cha mẹ ở chung. Kiếp này, nàng có thể cảm nhận được Hoàng thượng Hoàng hậu còn có thái tử là thật sự yêu thương nàng. Nhưng là, nàng cố tình không biết như thế nào theo chân bọn họ ở chung. Ngươi nói ta có phải hay không? Rất buồn. Lý Hương Vân Huệ hỏi, hỏi trịnh Dục thịnh, nàng ở cảm tình giao lưu phương diện, thật là có ở chung chướng ngại. Cũng chính là trịnh Dục thịnh không chê nàng. Bồi nàng một chút một chút sơ soà, ở chung, nhưng là đối với thân tình tới nói. Nàng là thực khát vọng, rồi lại không biết như thế nào ở chung Kỳ thật, nàng trong lòng vẫn là ở rất nhiều thời điểm đều thực ghét bỏ chính mình Buồn, trịnh Dục thịnh cười, đem nàng cấp ôm lấy Hỏi, ngươi xem cái nào ngu ngốc Có thể cho một quốc gia thái tử thay đổi người Ui, Lý Hương Vân Vương ngón trỏ, chọc chọc trịnh dục thịnh ngực Ngươi rốt cuộc là an ủi ta còn là cười nhạo ta đâu Ta sao có thể cười nhạo ngươi Trịnh rục thịnh buồn cười nhìn Lý Hương Vân. Kỳ thật ta nhưng thật ra hy vọng ngươi buồn một chút. Trịnh Dục thịnh than nhẹ một tiếng nói. Như vậy, ta liền không lo lắng ngươi sẽ bị người khuy ký. Lý Hương Vân hơi hơi nhướng mày, kinh ngạc hỏi, ngươi còn có cái này lo lắng. Nàng chính là vẫn luôn cảm thấy người này bất cứ lúc nào đều là tự tin tràn đầy. Hắn còn có lo lắng thời điểm. Lo lắng tự nhiên sẽ lo lắng. Trịnh Dục Thịnh kia làm Lý Hương Vân mặt đỏ tim đập nói là há mồm liền tới, không có biện pháp, đối với ngươi, ta luôn là như vậy lo được lo mất, ai làm, ngươi ở lòng ta như vậy quan trọng. Lý Hương Vân cắn môi dưới suy suy cười nhẹ, người này nói lời âu yếm chính là càng nói càng thuận miệng A kia nếu là có người khuy ký. Làm sao bây giờ? Lý Hương Vân đùa với Trịnh Dục Thịnh, ngươi nhưng không có cách nào khống chế người khác ý tưởng đi. Trịnh Dục Thịnh cười. Không có chút nào do dự nói, tới một cái sát một cái, tới hai cái sát một đôi. Nhìn cười đến yêu nghiệt trịnh Dục thịnh, Lý Hương Vân dơ tay, một cái tác ấn ở hắn trên mặt, cười mắng, có bệnh. Ta đối với ngươi là bệnh nguy kịch, vậy phải làm sao bây giờ? Trịnh Dục thịnh sú không biết xấu hổ một chút ở ngá quỷ ở Lý Hương Vân. Trên người, vùi đầu ở nàng cần cổ hỏi, không có thuốc nào chữa được, làm sao bây giờ đâu? Lý Hương Vân bị trịnh Dục thịnh đậu đến là cười cái không ngừng, vừa rồi trong lòng những cái đó hoảng loạn, cũng đều bị hắn chọc cho đến ném tại sau đầu. Xem ở chính mình trong lòng ngực cười cái không ngừng Lý Hương Vân, trịnh Dục thịnh nắm tâm rốt cục là thoáng thả lỏng lại. Hắn biết Hương Vân có khi là yếu ớt, hắn chỉ nghĩ nói cho nàng, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ ở nàng bên. Người, nàng yếu ớt cũng hảo, kiên cường cũng thế, là bình thường thôn cô cũng hoặc là công chúa. Với hắn mà nói đều không có cái gì khác nhau Hắn muốn chỉ là nặng Lý Hương Vân bị trịnh Dục thịnh là đầu đến vui vẻ Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nhận nữ nhi Cũng là vui vẻ không thôi Đến nỗi Nguyễn Huyên còn lại là trực tiếp đi tìm Thẩm Dụ Phi Thái tử ngươi làm gì Thẩm Dụ Phi bay nhanh dơ tay Lập tức chặn Nguyễn Huyên giáp mặt một quyền Đi lên liền đánh người Đây Là muốn làm gì Nguyễn Huyên tựa hồ là không có nửa điểm muốn giải thích ý tứ ra tay bay nhanh, bị hoàng thượng tỉ mỉ giáo dưỡng ra tới Nguyễn Huyên, kia thân thủ tự nhiên là bất phàm. Hướng chi, Nguyễn Huyên cũng không chỉ là lớn lên ở thâm cung, không có gặp qua việc đời thái tử, hắn chính là thượng qua chiến trường. Tuy nói không bằng thẩm dụ phi kinh nghiệm nhiều, nhưng kia cũng là gặp qua sinh tử, trải qua rèn luyện. Nguyễn Huyên như vậy một nghiêm túc, thẩm dụ phi cũng không thể không đánh lên hoàn toàn tinh thần tới ứng đối. Hai người ở giáo trường liền như vậy ngươi tơi ta đi đánh thành một đoàn. Cũng may đây là thẩm dụ phi chính mình luyện võ trường, không có hắn phân phó sẽ không có người lại đây. Rốt cuộc, chờ đến hai người tinh bì lực tận thời điểm, tất cả đều nga xuống trên mặt đất. Thẩm dụ phi cố sức khởi động mỏi mệt thân mình, nhìn chằm chằm nằm ngừa trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở dốc Nguyễn Huyên, thật là giận sôi máu. Ngươi có bệnh A? Thẩm dụ phi thở hồn hệt mắng, bởi vì quá mệt mỏi. Liền một chút mắng chửi người khí thế đều không có Nhưng là Khí thế không đủ Cũng không sẽ gây trở ngại hắn muốn mắng người quyết tâm Hắn hảo hảo muốn luyện luyện võ Nguyễn huyên liền như vậy đột nhiên xông vào Sau đó cứ như vậy đánh nhau rồi Quá không thể hiểu được hảo sao Ngươi như thế nào không nói cho ta Ngươi cùng quân nhi sự Nguyễn huyên chất vấn nói Hắn mới biết được nguyên lai quân nhi Công hắn làm như vậy nhiều sự tình Thẩm dụ phi hắc tuyến Thái tử Điện Hạ có thể hay không đừng nói như vậy ái muội giống như hắn cùng Nguyễn Quân có cái gì tư tình dường như. Loại này lời nói nhưng không hảo nói bậy, bằng không, hắn sẽ bị trịnh Dục thịnh cấp đánh chết. Hắn chút nào không nghi ngờ trịnh Dục thịnh sẽ ăn bậy phi giấm. Nàng nói sự tình, ta không có cự tuyệt khả năng. Thẩm dụ phi than nhẹ một tiếng nói, ngươi cái không tiền đồ. Nguyễn huyên mắng, ngươi so. Quân nhi đại. Như thế nào mọi chuyện đều nghe quân nhi Thẩm dụ phi khinh bỉ nhìn Nguyễn Huyên liếc mắt một cái Điện hạ, ngươi cũng so quân nhi đại Nguyễn quân khi nào nghe qua hắn Nguyễn Huyên không biết xấu hổ ở chỗ này nói hắn Mặt đâu Nguyễn Huyên xấu hổ giật giật môi Nhưng vẫn là mạnh miệng nói Vậy ngươi cũng muốn cùng ta nói một tiếng Đối với Nguyễn Huyên cái này lời nói Thẩm dụ phi thật là tưởng ha hả hắn vẻ mặt Điện hạ, ngươi xác định ngươi có thể giấu Quá quân nhi, một câu, đem Nguyễn Huyên nói không lời nói, thẩm dụ phi nói cho hắn nói, hắn thật đúng là vô pháp bảo đảm, chính mình có thể ở quân nhi trước mặt không lộ nhân. Quân nhi đem ngươi bồi dưỡng thành ta trợ thủ đắc lực, Nguyễn Huyên trầm mặc sau một lúc lâu, lúc này mới hỏi, không phải, thẩm dụ phi nói, làm Nguyễn Huyên kinh ngạc nhìn qua đi, chẳng lẽ hắn lý giải sai rồi, quân nhi muốn đem ta bồi dưỡng thành về sau phụ tá ngươi trọng thần. Thẩm dụ phi chính. Sắc nói. Nguyễn Huyên sửng sốt. Thật lâu không nói. Cái này đáp án có bao nhiêu chấn động. Thẩm dụ phi tự nhiên biết. Rốt cuộc ở lúc ấy. Hắn đã bị Nguyễn Quân cái này lời nói dọa đến quá. Ta cự tuyệt không được. Thẩm dụ phi nói. Ngươi cũng biết chúng ta thẩm ra tình huống. Thẩm ra đều không phải là chỉ có ta như vậy một cái hài tử. Mặt khác mấy phòng cũng là tranh đoạt thật sự kịch liệt. Ta bất quá chính là trong đó một cái cũng không thu hút. Ơn. Nguyễn Huyên một Tiếng nhẹ ân, làm thẩm dụ phi buồn bực, chừng hắn một cái. Biết thì tốt rồi, một hai phải nói ra chát tâm làm gì. Khó trách Nguyễn Quân rất nhiều chuyện đều không nói với hắn đâu. Người này thật là làm người buồn bực. Liền tính là sự thật, cũng không cần một hai phải nói ra đi. Ngươi nếu là đã chịu coi trọng, cũng sẽ không trở thành ta thư đồng. Nguyễn Huyên là ăn ngay nói thật. Lúc ấy, hắn phụ hoàng vẫn là không được sủng ái hoàng tử. Hắn cái này không được sủng ái hoàng Tử nhi tử Có thể tìm được cái gì lợi hại người đương thư đồng Đương nhiên là đại thần bên trong không quá trọng yếu hài tử Chân chính chịu coi trọng Đã sớm bị an bài đến những cái đó Có bản lĩnh hoàng tử hài tử bên người Đưa đến hắn nơi này Đều là không chỗ để đi Có thể có có thể không Hảo đi Nguyễn Huyên đều thừa nhận chính hắn không phải cái gì chịu coi trọng Thẩm dụ phi trong lòng nhiều ít cân bằng một chút Tiếp tục nói Lúc ấy quân nhi đưa ra điều kiện, làm ta không có lý do gì không đáp ứng. Trở thành về sau đại tinh trọng thần, chỉ điều kiện này với ta mà nói, ta liền cự tuyệt không được. Thẩm dụ phi cười khổ, lúc ấy hắn ở thẩm gia tình cảnh cũng không tốt. Thế ra là gia đại nghiệp đại, nhưng là, bên trong tranh đoạt càng thảm thiết. Nếu là không có tại gia tộc hào hảo tồn tại đi xuống nói, rất có khả năng đã bị gia tộc cấp từ bỏ. Bị từ bỏ kết quả thông thường tới nói đều không tốt lắm Lúc ấy quân nhi liền tự tin Phụ Hoàng về sau sẽ ngồi trên cái kia vị trí Nguyễn huyên kinh ngạc hỏi Quân nhi suy xét cũng quá dài xa đi Thẩm dụ phi cười Tươi cười là tràn đầy chua sót Nàng nói qua Đó là các ngươi duy nhất mạng sống cơ hội Chỉ có thể thành công Không thể thất bại Nguyễn huyên ngây ngẩn cả người Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hắn tự cho là vẫn luôn là hắn ở chiếu cố muội muội, mà ở hắn không biết thời điểm, muội mụi thế nhưng như vậy yên lặng vì người một nhà quyết định nhiều như... Vậy, chính là, quân nhi như thế nào sẽ biết có lũ lụt? Nguyễn huyên tưởng không rõ, nếu là không có kia chàng lũ lụt nói, lại như thế nào sẽ có tế thiên sự tình phát sinh? Không có tế thiên sự tình phát sinh, quân nhi muốn như thế nào cùng Thái Thượng Hoàng nói điều kiện? Cái này có lẽ là nàng có khác chuẩn bị đi. Thẩm dụ phi thật đúng là chính là không rõ ràng lắm, dù sao hắn tin tưởng Nguyễn Quân, nàng nếu đã sớm như vậy suy nghĩ, như vậy khẳng định chính là làm như Vậy hảo chuẩn bị, muội mội của ngươi so ngươi tưởng muốn cao thâm khó đoán đến nhiều. Thẩm dụ phi thở dài nói xong, Nguyễn Huyên sau một lúc lâu không nói gì, ánh mắt cổ quái nhìn chầm chầm hắn hỏi, quân nhi có phải hay không ở trước mặt ta che giấu cái gì? Thẩm dụ phi kinh ngạc cảm thán nhìn Nguyễn Huyên, ngươi rốt cuộc phát hiện Nguyễn Huyên sắc mặt trầm xuống, vì cái gì thẩm dụ phi xem hắn ánh mắt liền cùng xem ngốc tử dường như. Thẩm dụ phi nhìn thấy Nguyễn. Huyên sắc mặt không tốt, vội vàng giải thích nói. Quân nhi nói, ngươi không thích hợp chơi này đó tiểu siêng, ngươi là làm đại sự khống chế đại cục. Nguyễn Huyên, Nguyễn quân kia nha đầu tính kế những việc này, xem như việc nhỏ. Thật đúng là việc nhỏ A tùy tiện tính kế tính kế, liền đem nhiều như vậy hoàng tử đoạt phá đầu thái tử chi vị cấp cước được tay. Hắn xem như đã biết, chính mình mội muội ở hắn trước mặt thực ngoan, ở thẩm dụ phi trước mặt phòng trừng là mặt. Khác một bộ bộ ráng, cũng khó trách, hắn có khi nhắc tới quân nhi thời điểm, thẩm dụ phi biểu tình có điểm kỳ quái. Ta cũng không thể bại bởi quân nhi. Nguyễn Huyên đột nhiên nhảy dựng lên, về sau tiếp tục cùng lâm nhá nghiên nhiều tiếp xúc, ngươi cũng cùng nhau tới. Vì cái gì? Thẩm dụ phi không thể tưởng tượng thất kinh hỏi. Nguyễn Huyên thích bị Lâm Nhá Nghiên tàn phá liền tĩnh, vì cái gì còn muốn kéo lên hắn. Hắn không nghĩ nhìn đến Lâm Nhá Nghiên kia giả mù sa mưa. Làm ra vẻ sắc mặt, Lâm Phu Nhân nhìn đến ngươi, đôi mắt liền tỏa sáng. Nguyễn Huyên cũng không phải không có sức quan sát, so với chính mình tới, hắn phát hiện Lâm Phu Nhân là càng thêm xem trọng thẩm dụ phi. Không có biện pháp, ai làm hiện tại hắn phụ hoàng thế đơn lực mỏng, trước có thế ra bức bách sau có thái hậu như hổ rình mỗi. Thẩm dụ phi làm thẩm ra tuổi trẻ một thế hệ, có thực lực có chỗ dựa, chính mình còn có bản lĩnh, cũng khó trách lâm phu nhân xem trọng hắn. Mặc kệ thẩm dụ phi như thế nào kháng nghị, tất cả đều bị Nguyễn Huyên cấp trấn áp đi xuống. Có lời nhất lý do chi nhất chính là, thẩm dụ phi thế nhưng gạt hắn nhiều năm như vậy, lý do chi nhị đó là, hắn đây cũng là vì giúp quân nhi. Này hai cái lý do vung ra tới, thẩm dụ phi nơi nào còn có phản kháng đường sống. Nếu Nguyễn Huyên quyết định hảo, tự nhiên liền mang theo thẩm dụ phi đi tìm Lâm Nhá Nghiên. Hắn tìm Lâm Nhá Nghiên thật là quá dễ dàng. Phải biết rằng, Lâm Nhá Nghiên chính là làm người mang theo không ít lời nhắn cho hắn. Hắn chỉ là vẫn luôn vội vàng quân nhi sự tình, không để ý đến thôi. Lâm Nhá Nghiên nhận được hồi âm lúc sau đặc biệt cao hứng, đem chính mình trang điểm một phen lúc sau, vội vàng đi ra ngoài. Vừa mới đi đến tiền viện, gặp được phía trước người. Lâm Nhá Nghiên trên mặt hưng phấn tươi cười đột nhiên cứng đờ, nhưng vẫn là đi qua, cung kính hành lễ kêu, mẫu thân. Hôm nay là thái tử ước ngươi đi ra ngoài. Lâm Phu Nhân Trầm giọng hỏi Là, đúng vậy. Lâm Nhá Nghiên trong lòng thấp thỏm đã. Ngươi như thế nào không đi tìm tìm thẩm dụ phi? Lâm Phu Nhân chất vấn nói. Lâm Nhá Nghiên rũ đầu, thấp thỏm bất an nhỏ giọng biện bạch nói. Mẫu thân, nữ nhi tùy tiện đi tìm thẩm công tử. Tựa hồ là có điểm không ổn, quá không rụt rè. Người vô pháp thường xuyên tiến cung, chẳng lẽ không thể tìm thẩm dụ phi tìm hiểu tin tức sao? Nói như vậy, lại như thế nào xem như không rụt rè? Lâm phu nhân lạnh lùng. Thét hỏi nói, đừng tưởng rằng Lâm Nhá Nghiên có lệ nhà hoàn nói, có thể có lệ được nàng. Lâm Nhá Nghiên vẫn là tâm đại, còn có nàng chính mình tiểu tâm tư, nàng mục đích chính là muốn đem Lâm Nhá Nghiên về điểm này tiểu tâm tư cấp cắt đứt. Đừng vọng tưởng không nên nàng vọng tưởng đồ vật Là, nữ nhi lần sau nhất định làm như vậy Lâm nhá nghiên ngoan ngoan đáp lời Hiện giờ nàng sở hữu hết thảy đều nhéo vào lâm phu nhân trong tay Nàng đương nhiên muốn nghe lời nói Đương Nhiên, nàng cũng ở trong lòng âm thầm hung hăng cắn răng Chỉ cần nàng thành thái tử phi Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ hung hăng trả thù trở về Mấy ngày nay ủy khuất Nàng sẽ một chút không ít tất cả đều Đáp lễ cấp lâm phu nhân Mẫu thân, nữ nhi lại không ra đi Ta sợ thái tử Điện Hà Sốt ruột chờ Lâm nhá nghiên, hảo tâm, nhắc nhở lâm phu nhân Một câu, thái tử Điện Hà Còn ở bên ngoài chờ đâu Lâm phu nhân trong lòng cười lạnh một tiếng Chất vấn nói, như thế nào Ngươi Hiện tại dùng thái tử áp ta Nữ nhi không dám Lâm nhá nghiên vội vàng sợ hãi nói Nữ nhi chỉ là lo lắng thái tử Điện hạ sốt ruột chờ, giống như thẩm công tử cũng cùng thái tử Điện Hà cùng nhau tới. Nghe được bên trong có thẩm dụ phi, lâm phu nhân sắc mặt rốt cục là hòa hoãn một chút, lúc này mới gật đầu, nói, được rồi, đi thôi. Là, lâm nhá nghiên hành lễ sau khi xong, bước nhanh rời đi. Tay nhỏ gắt gao nhéo, nàng quyết định chú ý, nhất định phải nhanh lên càng biểu. Ca tu thành chính quả, như vậy nàng liền không cần lại bị khinh bỉ. Lâm Nhá Nghiên vội vàng rời đi, Lâm Phu Nhân cũng là lạnh mặt đi rồi. Chờ thêm sau một lúc lâu, từ sau thân cây, Lâm Nhã Dư lúc này mới chậm rãi đi ra, nhìn Lâm Phu Nhân rời đi phương hướng, đáy mắt hiện lên một mặt hàn quang. Lâm Phu Nhân còn có mặt mũi nói Lâm Nhá Nghiên dùng thái tử tới áp nàng. Cũng không nghĩ, Lâm Phu Nhân cả ngày đối với nàng phụ thân một ngụm một cái hầu ra kêu, còn còn không phải là... Ở nhắc nhở phụ thân, hắn cái này an bình hậu hậu ra vị trí là bởi vì nàng mới có sao? Hiện tại Lâm phu nhân còn không biết xấu hổ nói Lâm Nhã Nghiên, Lâm Nhã dư dưới đáy lòng chửi thầm nửa ngày lúc sau, đáy mắt lại tràn ngập nghi hoặc. Lâm Nhã Nghiên cùng thái tử quan hệ chính là rất gần, nếu là Lâm Nhã Nghiên trở thành thái tử phi không phải thực hảo sao? Nói vậy, Lâm phu nhân đã có thể lợi hại, ở An Ninh hậu phủ đã có thể càng là nói một không hai. Chỉ là nghe vừa rồi ý, Tứ, Lâm Phu Nhân hình như là tương đối nhìn chúng thẩm dụ phi a. Lâm Phu Nhân vì cái gì phóng đại tinh thái tử không cần, cố tình muốn một người tuổi trẻ tướng quân. Lâm Nhã Dư tổng cảm thấy trong đó có cái gì vấn đề. Lâm Nhã Nghiên cũng không biết nói những việc này, nàng còn lại là vui vui vẻ vẻ lên xe ngựa, cùng Nguyễn Huyên Hảo một hồi nói chuyện phiếm. Nghe Lâm Nhã Nghiên lấy khang làm điều nói chuyện phương thức, thẩm dụ phi cảm thấy chính mình thẳng khởi nổi da gà, yên. Lặng đem mặt vặn đến một bên, nhìn ngoài cửa sổ, tận lực xem nhẹ rớt lâm Nhã nghiên. Hắn không thể không bội phục Nguyễn Quân cách nói, thái tử chính là làm đại sự. Người như vậy, thái tử đều có thể ưng phó, hắn thật là tự đáy lòng bội phục, qua có kiên nhẫn. Ân! Thẩm dụ phi đột nhiên nghi hoặc thanh, làm Nguyễn Huyên Kỳ quái quay đầu. Làm sao vậy? Ta nhìn đến Hương Vân. Ở lâm nhá nghiên trước mặt, thẩm dụ phi đương nhiên không thể xưng hô lý Hương Vân vốn dĩ tên. Cẩn thận sửa miệng Hương Vân Nguyễn Huyên cũng có chút tò mò Quân nhi đây là muốn làm gì đi Biểu ca thẩm công tử Các ngươi cùng tỉ tỷ tựa hồ rất quen thuộc a Lâm Nhá Nghiên vừa nghe Miêu tả tinh xảo mày đẹp nhíu lại Một ngụm một cái Hương Vân Kêu đến nhưng thật ra thân mật a Thẩm dụ phi như vậy kêu còn chưa tính Biểu ca vì cái gì như vậy Kêu lý Hương Vân cái kia tiện nhân Hương Vân cùng lệ vương quan hệ thực hào Thẩm dụ phi cười nói, tự nhiên cũng là bằng hữu của chúng ta. Tỷ tỷ cùng lệ vương quan hệ thật đúng là chính là hảo đâu. Nhắc tới cái này, lâm nhá nghiên trên mặt tươi cười thiếu chút nữa không khống chế được vặn vẹo. Bởi vì nàng lại nhớ tới cái kia làm nàng mang tay mang tiếng ngắm trăng yến. Hương vân làm gì đi, như thế nào cũng qua đi nhìn xem đi. Thẩm dụ phi đề nghị nói, có thể gặp được hương vân cũng hảo a hắn thật là chịu không nổi lâm nhá nghiên. Lời nói vô tri lại âu trĩ Còn cố tình cho rằng chính mình Nhiều lợi hại dường như Thật là nghe được hắn tưởng phun Thật mất công thái tử thế nhưng còn cùng không có việc gì Người dường như cùng nàng nói một đường Thật là tưởng không bội phục đều không được tỷ tỷ có lẽ là có việc đâu Chúng ta, lâm nhá nghiên hiện tại Nhưng không nghĩ cùng Lý Hương Vân gặp mặt Có cái này công phu Nàng còn không bằng nhiều cùng biểu ca Ở bên nhau bồi dưỡng một chút cảm tình đâu Chỉ tiếc, Nguyễn Huyên sao có thể sẽ như nàng nguyện Không biết, Lý Hương Vân muốn đi làm cái gì, hắn chính là không yên lòng nàng, tự nhiên muốn cùng qua đi nhìn xem. Đặc biệt là lúc này, trịnh Dục thịnh thế nhưng cũng không có ở Hương Vân bên người, trịnh Dục thịnh người này chính là thật sự đủ yên tâm. Tỉ tỷ ngươi nếu là có việc, chúng ta có thể giúp một fan liền giúp một fan. Nguyễn Huyên mỉm cười nói, theo sau phân phó người, đuổi kịp Lý Hương Vân xe ngựa. Nguyễn Huyên những lời này, chính là độ đến lâm Nhã nghiên không biết nói. Cái gì mới hảo? Chẳng lẽ nói nàng không nghĩ quản Lý Hương Vân sự tình sao? Nói vậy, biểu ca nên thấy thế nào nàng? Lâm Nhã nghiên chỉ có thể là nuốt xuống trong lòng bị đè nén, bài trừ cứng đờ tươi cười tới, ngồi ở trong xe ngựa, một mình giận dỗi. Cái này Lý Hương Vân, thật là âm hồn không tan, luôn là hư nàng chuyện tốt. Bởi vì Lý Hương Vân ngồi ở trong xe ngựa, bọn họ lại không tốt ở trên đường cái trực tiếp kêu, cũng cũng chỉ có thể là không xa không gần đi theo. Theo, trong chốc lá, thẩm dụ phi nghi hoặc mở miệng, xem hương vân ý tứ này, như thế nào hình như là đi tìm quốc sư A Tìm quốc sư? Nguyễn Huyên nhíu mày! Này quốc sư ngày thường chính là ru ru trong nhà, liền tính là muốn cầu kiến một mặt đều là thập phần khó khăn. Có thể hay không nhìn thấy quốc sư? Kia tất cả đều muốn xem quốc sư tâm tình, nhiều ít hơn quý thế gia gia chủ đều bị trắn ngoài cửa. Hương vân tìm quốc sư là muốn làm gì? Nguyễn Huyên đột nhiên nhớ lại, lần trước, ở phiêu hương các thời điểm, Hương Vân nói qua, muốn tìm quốc sư tán gấu một chút, Phụ Hoàng cũng nói hắn sẽ an bài, nhưng là, vẫn luôn không có trở đến quốc sư hồi âm, Hương Vân liền như vậy lỗ máng hấp tấp quá khứ, quốc sư là tốt như vậy thấy sao, quốc sư chủ địa phương tự nhiên là phá lệ ưu tĩnh, sẽ không có người đi ngang qua, tự nhiên, muốn lại đây, đều là cố ý tới tìm quốc sư, chẳng qua. Bởi vì không mấy cái có thể thành công nhìn thấy quốc sư, tự nhiên cũng sẽ không có. Người tùy tùy tiện tiện lỗ máng hấp tấp liền tới đây, cho nên, nơi này liền phá lệ thanh tĩnh, đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên, tại đây con đường thượng là phá lệ đột ngột. Lý Hương Vân tự nhiên là biết quy củ, ở quốc sư cửa nhà này phố, muốn qua khứ người, đều là xuống ngựa hạ kiệu, đi bộ qua khứ liền hướng về phía quốc sư làm đại tinh vài lần ở thiên tai nhân hòa trung chuyển nguy vì an, cứu không ít đại tinh bá tánh, này phân tôn trọng quốc sư là tuyệt đối chịu chi không thẹn, Lý Hương Vân xuống xe ngựa, mới vừa đi phía trước đi rồi vài bước, liền nghe được phía sau kia thảo người ghét thanh âm vang lên, tỉ tỉ Lý Hương Vân khẽ thở dài một tiếng thật là bất đắc dĩ ở trên phố thời điểm, đánh xe gã sai vặt đã nhắc nhở nàng có người đi theo bọn họ, nàng không nghĩ tới Thế nhưng là lâm nhá nghiên, lâm nhá nghiên thật là có chịu ngược khuynh hướng sao, mỗi lần đều phải cho nàng tìm không thoải mái, sau đó, lâm nhá nghiên chính mình còn chiếm không được thượng phong, cuối cùng bị bùn bùn một hồi vả mặt, lần sau còn muốn tới nàng trước mặt tới tìm tồn tại cảm này nếu là ở hiện đại nói, nàng thật sự rất muốn kiến nghị lâm nhá nghiên đi xem bác sĩ tâm lý, này thật là bệnh, đến chị, tỷ tỉ, tỉ, quốc sư yêu thích thanh tĩnh ngươi liền không cần tùy tiện đi quấy giày. Lâm Nhá Nghiên, hảo tâm, khuyên nhủ, ngươi nếu là có cái gì phiền toái, liền tìm ta biểu ca tới xử lý tốt. Lâm Nhá Nghiên đắc ý khoe ra nàng biểu, ca, làm cho thẩm dụ phi thật là bội phục chết nàng. Chính mình rõ ràng là cái hàng giả, lại nói đến như vậy đúng lý hợp tình, Lâm Nhá Nghiên rốt cuộc là nơi nào tới tự tin. Việc này, Thái tử Điện Hà chỉ sợ là xử lý không được. Lý Hương Vân cười cười, ánh mắt ở Nguyễn Huyên trên mặt lướt qua chính mình cái này ka ka, tính tình nhưng thật ra đủ trầm ổn a, vẫn luôn có thể như vậy ứng phó Lâm Nhã Nghiên, một chút không kiên nhẫn ý tứ đều không có, hảo định tính. Này nếu là nàng hoặc là Trịnh Dục Thịnh nói, đã sớm không quan tâm đem Lâm Nhã Nghiên một nhà cấp ném đi. Khó trách, trước kia nàng sẽ không đem chính mình tố có tính cách ở cái này ka ca, ca trước mặt triển lộ ra tới, quả nhiên là bất đồng tính cách người, có bất đồng chiêu số, thích hợp làm bất đồng sự tình. Liền Nguyễn Huyên này phân trầm ổn tuyệt đối thích hợp đương hoàng thượng, trịnh Dục thịnh kia tính tình, liền tính là ngồi trên ngôi vị hoàng đế, cũng có thể đem cái kia quốc gia cấp. Nháo phiên, không có biện pháp, nàng cùng trịnh Dục thịnh đều thuộc về một lời không hợp liền tưởng đánh người chủ nhân. Liền tính là muốn nhẫn nại, cũng tuyệt đối không có Nguyễn Huyên cái này sức chịu đựng. Đối với Lý Hương Vân cái này cách nói, Nguyễn Huyên tự nhiên là không có bất luận cái gì dị nghị. Đừng nói Hương Vân vốn gì nói chính là sự thật, liền tính không phải sự thật hắn muội muội nói sự tình, đối cũng là đối, không đối cũng là đối. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn như vậy tin tưởng vững chắc. Nga, còn có chuyện là thái tử biểu ca xử lý không được. Lâm Nhá Nghiên vừa nghe, đáy lòng vui mừng quá đối. Lý Hương Vân gần nhất có phải hay không bị khen tặng nhiều, cho nên đầu óc có chút không rõ ràng lắm, bắt đầu lâng lâng A. Thế nhưng dám can đảm như vậy làm càn, thật là lá gan lớn. Tỷ tỷ, đây chính là đại tinh thái tử, còn có cái gì là đại tinh thái tử xử lý không được? Lâm Nhá Nghiên vui sướng khi người gặp hoa hỏi. Chẳng lẽ, tỷ... tỷ cảm thấy việc này yêu cầu lệ vương mới có thể giải quyết sao? Lâm Nhá Nghiên đôi mắt nhíu lại, nghĩ tới nếu không phải trịnh dục thịnh cấp Lý Hương Vân chống lưng nói, Lý Hương Vân sao có thể có ở trên đường ruộng hoa khai phong cảnh? Lúc này... Vừa lúc có thể đem Trịnh Dục Thịnh cấp xả tiến vào, làm biểu ca hận thượng Trịnh Dục Thịnh. Phải cẩn thận một chút, một cái vương ra mà thôi, thế nhưng còn như vậy kiêu ngạo, biểu ca hẳn là hảo hảo đề phòng. Đối với chính mình nhất, tiến xong điêu hảo kế hoạch, lâm nhá nghiên rất là đắc ý. Nàng hiện tại thật là càng ngày càng thông minh, chú định là muốn trở thành thái tử phi. Về sau hoàng hậu người, nàng chính là trời sinh quý mệnh. Như thế châm ngòi ly rán Làm thẩm dụ phi cũng chưa mặt nghe Liền tính là muốn hại người Cũng lộng điểm cao cấp bậc tới A Như vậy rõ ràng châm ngòi Ở kinh thành liền tính là tam lưu thế ra Kia cũng là chỉ có con vợ lẽ Mới có thể dùng Phàm là có điểm thân phật Cũng sẽ không dùng như vậy phương pháp tới châm ngòi Cũng cũng chỉ có thái tử Mới có cái này nhẫn nại bồi lâm nhá Nghiên tru toàn Điểm này hắn là thật sự không bằng thái tử điện hạ Lý hương vân cười Mở miệng nói, ta muốn gả người Việc này thái tử có thể xử lý sao Lâm nhá nghiên trên mặt không có hảo ý Tươi cười đột nhiên cứng đờ Giọng nói phát khẩn Xuất khẩu thanh âm đều có chút bén nhọn Ngươi muốn gả cho ta biểu ca Tỉ tỷ, ngươi cũng quá si tâm vọng tưởng Thái tử phi vị trí là của nàng Lý Hương Vân cái này đổ đê tiện Cũng dám cùng nàng đoạt Nguyễn Huyên thiếu chút nữa không bị chính mình Nước miếng cấp sạc đến Quân nhi gả cho hắn Đừng nói hắn không làm a chính là phụ hoàng mẫu hậu lúc sau, đều có thể trước đem hắn cấp đánh chết. Ai nói ta phải gả cho thái tử? Lý Hương Vân Phụt một tiếng nở nụ cười, nàng chính là chú ý tới thái tử đáy mắt trong nháy mắt sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Xem ra trước kia ca ca bị nàng khi dễ quán. A bởi vậy có thể thấy được, kiếp này, nàng gia đình vẫn là thực hạnh phúc A Ta phải gả người chính là trịnh dục thịnh. Này, Lý Hương Vân áp xuống trong lòng ý tưởng, đối với Lâm Nhá Nghiên nhướng mày cười nói, chỉ tiếc, lời nói còn không có nói xong, đã bị Lâm Nhá Nghiên cấp đánh gãy. Như thế nào, ngươi còn chướng mắt Thái tử Điện Hạ, tỉ tỉ, ngươi hảo cao ánh mắt A. ngươi thế nhưng cảm thấy lệ vương so Thái tử còn muốn cao quý sao? Lý Hương Vân yên lặng nhìn Lâm Nhá. Nhiên, nàng không thể không thừa nhận, Lâm Nhá Nghiên thật sự tiến bộ, lời này cùng đủ khẩn A, Chẳng qua, điểm này tiểu siêng ở trong mắt nàng còn không tính cái gì. Ta không gả cho thái tử chính là chướng mắt thái tử sao? Chẳng lẽ, trên đời này nữ nhân đều phải gả cho thái tử mới được? Lý Hương Vân buồn cười chất vấn nói. Ấn ngươi nói như vậy nói, chẳng phải là nói. Thiên hạ nữ tử đều phải làm thái tử chọn dư lại mới có thể gả chồng. Nguyên lai hoàng gia là như thế bá đạo. A tỉ tỷ ngươi đừng bẻ cong ta ý tứ, ta là nói, câm miệng. Nguyễn Huyên một tiếng quát lớn, thành công làm Lâm Nhá Nghiên câm miệng. Lâm Nhá Nghiên cùng Hương Vân tưởng đâu võ mồm liền đấu đi, nhưng là như vậy liên lụy đến hoàng thất vấn đề, hắn chính là không thể phóng túng. Nếu là ấn Lâm Nhá Nghiên nói như vậy đi xuống, hoàng thất thành cái gì? Thổ phỉ vẫn là cường đạo. Biểu ca, ta, Lâm Nhá Nghiên vừa thấy đến Nguyễn Huyên trên mặt có tức giật, cuống quyết muốn. Giải thích một chút, nàng thật sự sợ hãi Nguyễn Huyên hiểu lầm nàng. Rốt cuộc hiện giờ Thái Tử chính là nàng duy nhất đường lui. Ta tưởng Lý Cô Nương tới nơi này căn bản là không phải bởi vì chuyện này. Nguyễn Huyên nhìn Lâm Nhá Nghiên liếc mắt một cái, trong ánh mắt bất mãn làm Lâm Nhá Nghiên trong lòng căng thẳng. Biết Nguyễn Huyên là không nghĩ lại đàm luận chuyện này, nàng vội vàng câm miệng. Bất quá, cứ như vậy bị Lý Hương Vân cấp chèn ép xuống dưới, cũng không phải là... Lâm Nhá Nghiên muốn kết quả. Lâm Nhá Nghiên gần nhất đầu óc tựa hồ là Hảo không ít, cười. Ngọt ngào hỏi Lý Hương Vân: "Tỷ tỷ, vừa rồi ta là đang nói với ngươi cười đâu?" "A, phải không?" Lý Hương Vân trong miệng là ở cùng Lâm Nhã Nghiên nói chuyện, chỉ là ánh mắt bay nhanh ở Nguyễn Huyên trên mặt đảo qua, mang theo một chút trêu chọc hài hước, làm cho Nguyễn Huyên có chút không quá tự tại. Ngay cả Thẩm dụ phi đều xem kịch vui dường như nhìn Nguyễn Huyên, làm Nguyễn Huyên trước một Đoạn thời gian vẫn luôn ở nỗ lực, dạy dỗ, Lâm Nhá Nghiên càng mau dung nhập kinh thành thế gia chung, xem ra, hắn dạy dỗ vẫn là rất hữu dụng a Nhìn xem, này không, Lâm Nhá Nghiên phản ứng tốc độ mau nhiều, không thể không nói, Nguyễn Huyên đang dạy dỗ người phương diện vẫn là rất có năng lực. Bị chính mình hảo bằng hữu còn có chính mình mội mội như vậy hài hước nhìn, làm cho Nguyễn Huyên có chút xấu hổ A Hắn không có cự tuyệt Lâm Nhá Nghiên tiếp cận, thật sự chỉ. Là vì điều tra Lâm Phu Nhân sự tình, như thế nào hiện tại làm cho giống như hắn đem Lâm Nhá Nghiên cấp bồi dưỡng đi lên dưỡng như đâu. Đương nhiên đúng rồi. Cũng may Lâm Nhá Nghiên cũng không biết Lý Hương Vân bọn họ ba người chi gian ánh mắt giao lưu, lo chính mình nói, tỷ tỉ, tỉ tới nơi này chính là tìm quốc sư. Này ngươi đều đoán, Lý Hương Vân kinh ngạc nhìn Lâm Nhá Nghiên, một bộ bị người xem thấu chính mình hành động bộ ráng. Lâm Nhá Nghiên đắc ý nở nụ cười, tuy nói, Nàng đã là nỗ lực ở khống chế Nhưng là Nàng khóe mắt đuôi lông mày đắc ý tươi cười Nguyên vẹn thuyết minh nàng đắc ý đều mau trời cao Thẩm dụ phi Đồng tình Nhìn Nguyễn Huyên liếc mắt một cái Hắn vừa rồi trách oan Thái tử Điện Hạ Thái tử Điện Hạ dạy dỗ Lâm Nhá Nghiên Thời gian dài như vậy Lâm Nhá Nghiên vẫn là không có gì tiến bộ a Này một cái lộ chỉ thông hướng quốc sư ra Tới nơi này không phải tới tìm quốc sư Chẳng lẽ là ăn no căng không có chuyện gì thượng bên Này đi lung tung sao Lý Hương Vân như vậy châm chọc Lâm Nhá Nghiên Nàng thế nhưng không có nghe được tới Còn đắc ý Nàng rốt cuộc ở đắc ý cái gì Liền Lâm Nhá Nghiên như vậy Nàng rốt cuộc là nơi nào tới dũng khí Ở Thái tử Điện hạ trước mặt không ngừng lắc lư Tỉ tỉ Quốc sư cũng không phải là tốt như vậy thấy Ngươi vẫn là không cần đi quấy giày quốc sư Càng quan trọng là Lâm Nhá Nghiên cười tủm tìm có xem kịch vui ý tứ Khuyên nhủ nói Đi lúc sau Không thấy được Quốc sư, tỉ tỷ chẳng phải là rất nan kham sao Lý Hương Vân chậm dãi gợi lên khóe môi Còn không có chờ đến nàng nói chuyện Liền phát hiện đứng ở nàng đối diện Ba người sắc mặt có điểm không quá thích hợp Lý Hương Vân hướng bên cạnh nhanh chóng kéo dài qua một bước Quay đầu, thấy được một cái nam tử đã đi tới Người này nhìn tựa hồ có điểm quen mắt A Hình như là lúc trước quốc sư bên người Mang theo người tựa hồ là quốc sư đệ tử A Lý Hương Vân nhận ra người này tới. Nguyễn Huyên bọn họ tự nhiên cũng nhận ra tới. Lý cô nương, sư phụ cho mới. Nam tử đối với Lý Hương Vân chắp tay hành lễ nói, thái độ chính là tương đương cung kính khách khí A. Lâm nhá nghiên trên mặt nóng lên, nàng vừa mới nói qua, quốc sư sẽ không tùy tiện gặp người. Này quốc sư đệ tử liền tới đây thỉnh Lý Hương Vân qua đi. Này quốc sư như thế nào như vậy không cho nàng mặt mũi. Ý định làm nàng nan kham A. Làm phiền. Lý Hương Vân đối với nam tử hơi hơi gật đầu, đi, theo hắn liền hướng bên trong đi, nam tử bước chân một đốn, đối với theo kịp lâm Nhã nghiên nói, vị cô nương này, sư phụ vẫn chưa thỉnh ngươi, có lẽ lại xa cách thái độ, làm lâm nhá nghiên trong lòng có điểm không quá thông khoái, nhưng là, nghĩ tới quốc sư ở đại tinh địa vị, nàng vẫn là nỗ lực không so đo hiểm khích trước đây bài trừ một nụ cười tới, tỷ tỉ, tỉ của ta cùng ngươi đi qua, ta là nàng muội muội, hơn nữa. Thái tử cũng ở chỗ này Thái tử ở chỗ này Quốc sư không Biết xấu hổ không thỉnh thái tử qua đi sao Lý Hương Vân trong lòng cười thầm Lâm Nhã Nghiên thật đúng là chính là Dựa Nguyễn Huyên dựa thói quen Có một cơ hội liền dùng thái tử thân phận Tới áp người Làm cho giống như nàng mới là thái tử dường như Chỉ tiếc lần này Lâm Nhã Nghiên Bản tính xem như gọi lộn số Quốc sư đệ tử cũng không phải là như vậy Hảo lừa gạt Rất là kỳ quái nhìn Lâm Nhã Nghiên hỏi Sư phụ vẫn chưa thỉnh thái tử Thái tử vì sao phải qua đi Lâm nhá Nghiên trên mặt tươi cười cứng đờ Hoàn toàn không nghĩ tới quốc sư đệ tử thế Nhưng lá gan lớn như vậy Liền thái tử điện hạ mặt mũi đều không cho Ngươi không nghe rõ sao Nơi này người chính là Hương Vân Ngươi nhanh đi Đừng làm cho quốc sư sốt ruột chờ Nguyễn Huyên tiến lên một bước Đối với Lý Hương Vân nói Đồng thời đối với quốc sư đệ tử xin lỗi gật gật đầu Cũng may quốc sư đệ tử cũng biết Lâm Nhã Nghiên là cái cái gì tính tình, cũng không có để ý, chỉ là đối. Với Nguyễn Huyên vừa chắp tay, mang theo Lý Hương Vân hướng quốc sư phủ đệ đi đến. Liền ở quốc sư đệ tử mang theo Lý Hương Vân sau khi rời khỏi, Lâm Nhã Nghiên còn không có tới kịp cáo trạng, liền trước bị Nguyễn Huyên cấp huấn. Nghiên nhi, ngươi có biết hay không quốc sư là cái gì thân Phật? Ngươi sao lại có thể ở hắn đệ tử trước mặt như thế làm càn? Ta, Lâm nhá nghiên bị huấn đến ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy đều là ủy khuất. Rõ ràng là, quốc sư đệ tử không cho thái tử biểu ca mặt mũi, vì cái gì biểu ca còn muốn dăn dạy nàng. Lâm tiểu thư, ngươi phải biết rằng, quốc sư muốn gặp ai không thấy ai, kia đều là xem quốc sư tâm tình. Đừng nói là thái tử điện hạ, liền tính là thái hậu hoàng thượng tới, cũng giống nhau đãi ngộ. Thẩm dụ phi ở một bên, hảo tâm, cấp lâm nhá nghiên giải thích nghi hoặc. Về sau a không hiểu sự tình liền hỏi trước hỏi lại nói, nói cách khác, chính là sẽ cho thái tử mang đến phiền toái Không nhỏ, thẩm dụ phi không lưu tình chút nào răn dạy nói, làm lâm nhá nghiên sắc mặt là một trận thanh một trận bạch. Bất quá, không đợi lâm nhá nghiên biện bạch, liền nghe được thẩm dụ phi nói tiếp, nếu là làm quốc sư chán ghét, đối thái tử điện hà chính là chỉ có hại, không có nửa điểm chỗ tốt. Những lời này vừa ra, liền tính là Lâm Nhã Nghiên có lại nhiều nói, cũng vô pháp ra bên ngoài nói, nàng chính là còn trông kệ vào biểu ca trở thành thái tử, nàng đương hắn. Hoàng hậu đâu? Bên này Lâm Nhã Nghiên như thế nào buồn bực Lý Hương Vân không biết, nàng đi theo quốc sư đệ tử vào quốc sư phủ để lúc sau, gặp được ngồi ở đình hong gió Trung Quốc Sư. Trên bàn đã dọn xong trà bánh, làm Lý Hương Vân cảm thấy buồn cười chính là... Không ít chủng loại thế nhưng là nàng thông qua vấn thiên các tiêu thụ. Hương Vân tới, ngồi. Trước mặt ngoại nhân ít khi nói cười quốc sư, đối với Lý Hương Vân thời điểm, chính là thập phần thân thiết, hình như là... Trong nhà trưởng bôi giống nhau, Lý Hương Vân cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống, nhìn quốc sư, nói thẳng hỏi, quốc sư tựa hồ cái gì đều biết. Sự tình trước kia nàng tuy nói là không nhớ rõ, nhưng là, từ Hoàng hậu nói, nàng cũng nghe ra tới quốc sư khả năng thật sự có biết trước năng lực A Nói cách khác, lúc trước vì cái gì muốn ngăn cản hoàng hậu ra mặt đâu. Ở nàng tự thỉnh tế thiên thời điểm, quốc sư chính là nhận định làm nàng tiếp tục nói, làm nàng cùng. Thái thượng hoàng nói điều kiện, còn có, cái loại này tế thiên sự tình, đem sở hữu hoàng tử cùng hoàng tử chính thê cùng với con vợ cả con nối dõi tất cả đều mang đến cùng nhau thương thảo thật là độc nhất phân. Nói như vậy, không đều là muốn cho hoàng tử đã biết, trở về thương lượng một chút sao tới rồi quốc sư nơi này nhưng hảo cái gì tất cả đều bước tới rồi trình độ nhất định không có nửa điểm giảm sóc đường sống A xác thật là nhìn trộm đến một chút thiên cơ quốc sư đem một ly trà thủy đẩy đến Lý Hương Vân trước mặt, cười nói cũng không có dầu diếm ý tứ Lý Hương Vân nhìn quốc sư không nói gì nàng đang đợi quốc sư xem hắn có thể nói ra tới cái gì Lý cô nương là đại tinh người Lại phi đại tinh người, quốc sư cười nhìn Lý Hương Vân, nhìn thấy nàng trên mặt không có chút nào kinh ngạc, liền một chút hơi hơi biến hóa đều không có, quốc sư cười, tán dương, Lý cô Âu nương, quả nhiên không giống bình thường, nếu là những người khác bị, như vậy kêu phá lai lịch, đã sớm sẽ có biến hóa, cố tình Lý Hương Vân một chút biến hóa đều không có, này phân tâm tính, nhưng thật ra làm hắn thực thưởng thức, không giống bình thường. Lý Hương Vân nhướng mày nhìn về phía quốc sư, Lý cô nương trên mặt cũng không nửa phần kinh ngạc chi sắc, có thể thấy được, tâm tính chi kiên định, Lý Hương Vân lần này trên mặt rốt cuộc có mặt biến hóa, liền cùng xem ngu ngốc giống nhau nhìn quốc sư, ta đều tới tìm quốc sư ngươi, ngươi, kêu phá ta lai lịch, ta có cái gì hảo kinh ngạc, quốc sư ngươi nói không nên lời, ta mới hẳn là kinh ngạc không phải sao. Lý Hương Vân như thế trắng ra lại không khách khí nói, làm quốc sư xấu hổ cười, ngươi nha đầu này, vẫn là như thế tính tình. Nghe được lời này, Lý Hương Vân rốt cuộc có điểm ngoài ý muốn, trước kia, ta cùng quốc sư rất quen thuộc. Gặp qua vài lần, quốc sư mỉm cười nói, lúc ấy quốc sư liền thử quá ta lai lịch. Lý Hương Vân nhíu mày hỏi, trước kia, rốt cuộc nàng đã trải qua cái gì? Như vậy hoàn toàn không biết gì cả cảm giác thật sự thực không thoải mái a Không thể là ta thử, mà là, Lý cô nương chính mình cùng ta nói. Quốc sư nói, làm Lý Hương Vân một trận vô ngữ, nàng có bệnh a chính mình tiết lộ chính mình lai lịch. Đương nhiên, Hương Vân ngươi vẫn là thực cẩn thận chúng ta chính là ngôn ngữ thử vài phần. Cuối cùng, chúng ta mới lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn. Quốc sư cười nói, có thể cho đại tinh an ổn xuống. Dưới... Bà tánh sinh hoạt an bình, đây mới là chúng ta cộng đồng mục đích. Lý Hương Vân nhìn nói được như thế vân đạm phong khinh quốc sư, bên môi chậm rãi đáng ra một mạt ý cười tới, quốc sư, thật là vì nước vì dân. Nếu là ấn quốc sư lời nói, lúc ấy nàng mới là bao lớn hài tử, quốc sư thế nhưng cùng nàng hợp tác. Liền này phân quyết đoán, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cũng may, ta cũng coi như ra Hương Vân Ngươi lai lịch bất phàm. Quốc sư mỉm cười. Nói, bất phàm Lý Hương Vân nhưng không cảm thấy Chính mình có cái gì bất phàm Nếu thị phi nói có gì đó lời nói Đó chính là nàng mang theo hệ thống Có thể cải thiện thời đại này sinh hoạt Hữu phượng lai nghi Thiên Hà an Quốc sư ánh mắt sâu thẳm Chậm dãi gần từng chữ một nói Lý cô nương dáng sinh kia một khắc Thiên cơ quẻ tượng như thế hiện ra Lý Hương Vân nghe xong lúc sau Một trận lặng im Mạc danh cảm giác chính mình áp lực thật lớn Cũng may cái này hữu. Phượng Lai Nghi đều không phải là chỉ chỉ là hoàng hậu, Cũng là các tường dấu hiệu ý tứ. Nàng nhưng không có cái kia hứng thú, Đi đương cái gì hoàng hậu, Cả ngày bị bó tay bó chân. Bất quá, ngấm lại, Liền trịnh dục thịnh cái kia tính tình hắn có thể đương hoàng thượng. Cái nào quốc gia dám để cho hắn như vậy chơi Sớm muộn gì đến bị hắn cấp đùa chết. Quốc sư tổng không đến mức nói cho ta nói, Cái kia lũ lụt trung tự thỉnh tế thiên. Cũng là chúng ta hợp tác kết quả đi. Lý. Hương Vân cảm thấy có điểm không đáng tin cậy a Tự nhiên không phải. Quốc sư nở nụ cười. Hương Vân, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta gặp qua vài lần. Chỉ là ta theo như ngươi nói một chút. Ngươi lai lịch bất phàm. Ngươi cũng tỏ vẻ. Ngươi sẽ nỗ lực vì đại tinh tận lực. Quốc sư giải thích nói. Kia quốc sư như thế nào liền biết ta sẽ tự thỉnh tế thiên. Lý Hương Vân hỏi xong lúc sau một phách chính mình cái chán xua tay nói không cần cùng ta giải thích nếu Quốc của... sư cùng nàng nhận thức nói hẳn là sẽ quen thuộc nàng tính tình lúc ấy đúng là có thể cho nàng phụ thân trở thành thái tử tốt nhất thời cơ nàng khẳng định sẽ đi làm cho nên đem mọi người tể tụ một đường sáng tạo một cái tốt cơ hội này tuyệt đối là quốc sư vì nàng làm lũ lụt thật sự yêu cầu hoàng gia con nối dõi tơi tế thiên sao Lý Hương Vân hỏi Nàng đều có thể mang theo ký ức chuyển thế Hiện tại nàng cũng tin tưởng thật sự có thiên cơ Là Quốc sư gật đầu Yêu cầu thật sự tâm thành Mà lúc ấy trừ bỏ ngươi ở ngoài Hẳn là không có người so ngươi tâm càng thành Lý Hương Vân Nhưng thật ra thực tán đồng quốc sư nói Nàng nếu là cùng kiếp này Người nhà cảm tình tốt lời nói Nàng thật sự sẽ hy vọng dùng chính mình một cái mệnh Đổi người nhà bình an Đổi đại tinh an ổn Bất quá, Ngươi tuổi tác vẫn là tiểu Quốc sư nở nụ cười Tựa hồ là hồi tưởng khởi sự tình trước kia Cảm thấy thập phần buồn cười Ngươi cho rằng ngươi tế Thiên chính là tới đây một chuyến mục đích Kỳ thật đều không phải là như thế Thiên cơ sớm đã biểu hiện Ngươi là hữu kinh vô hiểm Về sau tất nhiên sẽ vì đại tinh Mang đến lớn hơn nữa an ổn Quốc sư cười nói Lý hương vân hơi hơi nhíu mày Cuối cùng chỉ có thể là gật đầu Đồng ý quốc sư cách nói Nếu là nàng không có tự thỉnh tế thiên nói, lại như thế nào sẽ lưu lạc bên ngoài, không lưu lạc bên ngoài, lại như thế nào sẽ cùng vấn thiên các hợp tác, càng sẽ không có sau. Lại lâm phu nhân sự tình, cùng với nhận thức trịnh dục thịnh, càng sẽ không có dẫn ra thái hậu sự tình tới. Nếu là này đó đều không có nói, trịnh dục thịnh cũng sẽ không bởi vì nàng mà làm đại tinh làm như vậy nhiều chuyện tình, như vậy phụ hoàng người cũng sẽ không vững vàng tiếp nhận chức vụ mấy chỗ muốn vị. Hướng chi. Nàng nếu chỉ là một cái công chúa nói, muốn vặn Nga Thái Hậu, liền yêu cầu tiêu phí càng nhiều tâm thần. Xem ra quốc sư đã sớm biết hết thẻ. Lý Hương Vân Nhìn quốc sư, thật là không biết nói cái gì mới hảo. Nàng không nghĩ tới, chính mình nhất sinh, đã sớm bị người cấp từ đầu nhìn đến đuôi. Cho nên, quốc sư, ngươi là đứng ở ta bên này. Lý Hương Vân trắng ra hỏi, ta là có thể nhìn trộm một ít thiên cơ. Lại không có đuổi kịp thiên đối nghịch bản lĩnh. Quốc sư mỉm cười nói, đây là cho thấy, hắn khẳng định là đứng ở Lý Hương Vân bên này. Ta đã biết, Lý Hương Vân bừng tỉnh đại ngộ nhìn quốc sư, về khoai lang đỏ khoai tây sự. tình có phải hay không có người ở sau lưng tìm được rồi quốc sư, làm quốc sư bức một bức ta. Quốc sư cười to ra tiếng, Hương Vân, ngươi vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau thông minh. Không sai, lâm phu nhân muốn ngươi mệnh. Quốc sư tự nhiên sẽ không dấu diếm nữa, trực tiếp cùng Lý Hương Vân nói lên lâm phu nhân kế hoạch, nàng muốn cho Lý Tú Linh giảm mạo lâm Nhã nghiên, do đó thay thế được ngươi, ngươi tự nhiên không nên sống trên đời, nàng tìm tới ta, ta tự nhiên, liền phải ở bên ngoài bức bách ngươi một chút, nếu là ngươi khoai tây khoai lang đỏ thật sự gieo chồng thất bại nói, ngươi nhưng chính là lừa đời lấy tiếng đổ đệ, đến lúc đó, không cần lâm phu nhân ra tay, Đại tinh bá tánh cũng tất cả đều muốn ngươi chết. Lúc ấy, liền tính là hoàng thượng biết ngươi là thật sự công chúa, cũng bảo không được ngươi. Quốc sư nói, chỉ đổi lấy Lý Hương Vân lạnh lùng cười nhẹ, lâm phu nhân còn tưởng rằng nàng kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết đúng. Không, tìm được như vậy một cái quang minh chính đại lý do tới trí ta vào chỗ chết, nàng chính là thực sự có nhẫn nại. Rốt cuộc phải chờ tới khoai lang đỏ khoai tây tất cả đều trường lên, chính là yêu cầu mấy tháng thời gian. Lâm phu nhân phỏng chừng là chết đều sẽ không nghĩ đến, nàng sợ làm ơn quốc sư, kỳ thật là đứng ở ta bên này. Lý Hương Vân buồn cười nhìn quốc sư, quốc sư bất đắc di lắc đầu than nhẹ, nàng vẫn luôn cho rằng năm đó bệ hạ có thể trở thành thái tử, là... Bởi vì ta thu bệ hạ chỗ tốt, cho nên, Lâm phu nhân mới có thể tiêu phí số tiền lớn tìm tới hắn, làm hắn tới đối phó Lý Hương Vân. Hảo A, khiến cho nàng như vậy cho rằng đi thôi... Lý Hương Vân thả lỏng cười, nhìn quốc sư, hỏi, ta thật sự có thể cho đại tinh bá tánh sinh hoạt an ổn, giải quyết đại tinh dung chuyển tai hòa ngầm. Nghe được Lý Hương Vân hỏi như vậy, quốc sư cười, hương vân, ngươi có biết, giống nhau người, càng thêm để ý chính là chính mình mất đi ký ức. Nàng tâm tâm niệm niệm lại đều là đại tinh bá tánh, cùng với dấu ở hiện giờ an ổn thế cục hạ tai hòa ngầm. Nếu ta sinh ở đại tinh, ta có năng lực này tự nhiên muốn gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình. Lý Hương Vân mỉm cười nói, có cái kia thiên phú, có cái kia năng lực, liền không thể cô phụ ông trời ban ân. Mỗi người đều gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình tới, như vậy thế giới thật sự sẽ càng ngày càng tốt đẹp. Thế giới mỗi một chút hướng tốt phương hướng. Chuyển biến, đều là mỗi người, kết thúc trách nhiệm của chính mình, dùng chính mình thiện lương, chính mình nỗ lực ở thay đổi thế giới này, không phải sao, là... Thiên cơ là như thế biểu hiện Quốc sư khẳng định nói Kia hảo Lý Hương Vân vui sướng nở nụ cười Tiêu sái lại tự tại Ta đây liền buông ra tay chân Hảo hảo làm một hồi Nàng là tương đối lười Thích đương cái không lao động gì Chỉ hưởng thụ sinh hoạt sâu gạo Nhưng là nếu nàng có năng lực này Làm sao có thể cô phụ ông trời hậu ái đâu Nếu trời xanh làm nàng mang theo ký ức chuyển thế Lại có này hệ thống, nàng vì cái gì không cần hôm nay ban cho lực lượng, làm bá tánh sinh hoạt quá tốt một chút đâu. Ai sẽ thích chiến loạn, ai sẽ thích dung chuyển bất an quốc gia. Có thể thay đổi nói, nàng vì sao không làm. Lý Hương Vân cùng quốc sư nói xong, không có chút nào ước ác bẩn thiểu xoay người liền đi. Phía trước phía sau bất quá liền nửa canh giờ thời gian đều không có, liền tất cả đều. Nói xong, nhìn dứt khoát rời đi Lý Hương Vân. Quốc sư chỉ là đáy mắt mỉm cười, thấp giọng nhẹ lầm bẩm nói, hữu phượng lai nghi, thiên hạ an, quả nhiên là hữu phượng lai nghi thiên Hà an A Nguyễn Quân, Lý Hương Vân mặc kệ nàng tên gọi là gì, đều là giống nhau có lòng dạ thiên hạ từ bi chi tâm. Đây là đại tinh chi phúc, bá tánh chi phúc. Cùng quốc sư nói sau khi xong, Lý Hương Vân chính là trong lòng ban đầu một chút tiểu rồi dám tất cả đều tiêu tán. Nếu nàng có bổn sự, này, Vì cái gì không hảo hảo lợi dụng đâu. Chỉ qua chính mình thoải mái nhật tử, Quá suy suốt. Nàng phải hảo hảo làm một hồi. Cho nên, hoàn toàn nghĩ thông suốt Lý Hương Vân, Lập tức liền kinh tới rồi Trịnh Dục Thịnh. Hắn phát hiện chính mình buổi tối lại đây thời điểm, Gặp được một bàn hảo đồ ăn. Đối mặt làm người thẳng nuốt nước miếng mê người mùi hương, Trịnh Dục Thịnh trong lòng có điểm hốt hoảng. Hương Vân, ngươi làm sao vậy? Trịnh Dục Thịnh lo lắng hỏi. Nàng chính là vẫn luôn đều ngại nhiệt, liền tính là hắn tới, nàng cũng rất ít tiến phòng bếp, hôm nay đây là làm sao vậy? Làm nhiều như vậy đồ ăn. Đột nhiên nghi thông suốt. Lý Hương Vân tự nhiên là không có gạt Trịnh Dục Thịnh, ta cùng quốc sư nói chuyện một chút. Hảo. Trịnh Dục Thịnh gật đầu, Lý Hương Vân vừa nghe Trịnh Dục Thịnh cái này cách nói, nhìn không được bật cười, ngươi liền một chữ hảo a? Không hỏi xem ta cùng quốc sư nói gì đó, nghi thông suốt cái gì a? Ngươi nghĩ, thông suốt cái gì muốn làm cái gì, ta đều duy trì. Trịnh Dục thịnh không có chút nào do dự nói, với hắn mà nói, chỉ cần là Hương Vân làm, đó là đối, hắn chỉ cần che chở nàng là được. Đến nỗi nguyên nhân hắn vì cái gì muốn suy xét cái loại này không quan trọng đồ vật. Lý Hương Vân ánh mắt liếm diễm, phản phất là đem ngân hà xoa nát ở trong mắt, liền tính là toàn bộ biển sao lúc này cũng so bất quá trịnh Dục thịnh trong lòng nàng phân lượng. Lý Hương Vân chỉ cảm thấy đến cả Người máu đều ở thiêu đốt Kích động hưng phấn cảm xúc Làm mỗi một tế bào đều ở kêu gào Trước mắt người phẳng phất đều ở phát ra quang Nghịch ngợm quang mang Ở hắn chung quanh sung sướng khiêu vũ Nàng hiện tại rốt cục là càng ngày càng minh bạch Vì cái gì nhiều người như vậy thích luyến ái Càng thêm lý giải cái loại này Ở thư thượng nhìn đến hình dung hắn chính là một đạo quang chiếu sáng toàn bộ thế giới Trước kia vẫn luôn tưởng khoa trương thủ pháp Nhưng là, giờ này khắc này, nàng mới chân chính minh bạch, này căn bản là không phải khoa trương, là thật sự như thế. Tâm tình ở kích động, phấn khởi giống như có tiếng trời tiếng động ở bên tai phiêu đáng, nhiều đóa hoa tươi nộ phóng, toàn bộ thế giới, đều bởi vì hắn mà nhiêm tốt đẹp nhất sắc thái. Đột nhiên, Lý Hương Vân cảm giác được trên môi ấm áp, bị nào đó ra hỏa ngăn chặn nàng môi. Phòng lên tới rồi cực hạn nhiệt tình rốt cuộc tìm được rồi một cái phát tiết khẩu trực tiếp ôm người nào đó, Lý Hương Vân vui vẻ hướng hắn bày ra chính mình sung sướng tâm tình Lý Hương Vân nhiệt tình làm trịnh Dục thịnh hơi hơi sửng sốt theo sau, tự nhiên là vạn phần kinh hỉ đầu nhập trong đó dùng sức ôm trong lòng ngược nhiệt tình như lửa nhân nhi hận không thể đem nàng xoa tiến thân thể của mình cảm thụ được hai người kịch liệt tim đập chậm rãi, hai cái kịch liệt tim đập tựa hồ biến thành một cái ở đồng dạng tiết tấu chung nhảy lên Chờ đến buổi tối rời đi. Thời điểm, Giản Vân phát hiện, nhà hắn chủ tử trên mặt chính là vẫn luôn mang theo cười. Giản Vân cười hỏi, chủ tử, ngài tâm tình thực hào. Tuy nói là hỏi chuyện, nhưng Giản Vân chính là nói được cực kỳ chắc chắn. ân trịnh Dục thịnh gật đầu, thoải mái hào phóng thừa nhận xuống dưới. Giản Vân kỳ quái nhìn nhà hắn chủ tử liếc mắt một cái, cảm giác nhà hắn chủ tử có điểm thất thần A Trịnh Dục Thịnh đương nhiên không có tâm tình đi quản giản vân Nghi như thế nào, hắn bay. Giờ còn có điểm choáng váng, dưới chân liền cùng dẫm lên bông dường như, có điểm nhũn ra. Hắn đương nhiên không phải bởi vì hôn hương vân lúc sau, liền biến thành như vậy. Hắn là cái loại này không có định lực người sao. Đương nhiên, lời này, cũng chính là Trịnh Dục Thịnh không hỏi ra tới. Hắn nếu là hỏi ra tới lời nói... Đi theo hắn phía sau giản vân nhất định sẽ không chút do dự cho hắn khẳng định đáp án. Ở người khác hoặc là khác sự trước mặt, trịnh Dục thịnh là tuyệt đối có định lực. Nhưng là ở Lý Hương Vân trước mặt định lực, đây là thứ gì? Trịnh Dục thịnh hiện tại tưởng tượng đến lúc ấy Hương Vân xem hắn ánh mắt, hắn liền cảm thấy chính mình kích động đến không được, tim đập bắt đầu ra tốc, huyết lưu bắt đầu nhanh hơn, cả người phiêu phiêu đều sắp bay lên tới. Lúc ấy Hương Vân xem hắn ánh mắt, Giống như hắn chính là nàng toàn thế giới giống nhau, như vậy chuyên chú sáng ngời trong nháy mắt kia, hắn tâm thần, linh hồn đều phải bị nàng sán. Lượng hai trọng mắt cấp hút đi qua, cái loại cảm giác này, nói không rõ, dù sao, dù sao chính là cảm giác thực hào, thực hào thực hào, liền như vậy bước chân một đường lơ mơ về tới lệ vương phủ, giữa mặt hảo nằm ở trên giường tràn trọc hơn một canh giờ, người nào đó mới dần dần bình tĩnh lại. Bắt đầu tự hỏi Hương Vân nói cho hắn quốc sư sự tình. Chính mình tức Phụ Nhi gánh chịu như vậy gánh nặng, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thái hậu bên kia vẫn là tương đối phiền toái nghiêm ra là rất có thế lực thế ra, ăn sâu bén dễ thế lực cũng không phải là dễ dàng như vậy tan giá. Càng đừng nói hiện tại đoan vương lại bà chiếm một chỗ hảo địa phương, địa phương rồi rào không nói còn có quảng sắt Cũng chỉ xem điểm này, Hoàng thượng cùng Thái hậu tranh đoạt thật là thực có hại. Xem ra, thật sự muốn ấn Hương Vân nói, binh hành nước cơ hiểm, cẩn thận tính một chút Hương Vân kế hoạch, nhưng thật ra không có gì vấn đề, chẳng qua, hắn bên này. Muốn giúp đỡ Thái Hậu bọn họ, làm cho bọn họ biết một, biết tin tức, làm cho bọn họ hảo cùng Lâm Phu Nhân, liên cái tay. Đến lúc đó, là có thể đem Thái Hậu cùng với Lâm Phu Nhân cùng nhau giải quyết rớt. Liền tính là Thái Hậu lập tức lộng bất tử, cũng trước đem Lâm Phu Nhân cấp xử lý. Đến nỗi Thái Hậu bị bị thương nặng lúc sau, lại chậm rãi thu thập. Ai làm Thái Hậu thế lực thật sự là quá lớn, bệ hạ kia trương ghế dựa chính là vẫn luôn đều không có ngồi ổn A Liền ở Lý Hương, Vân Trịnh Dục thịnh bọn họ bắt đầu tính toán như thế nào, giúp Thái Hậu bọn họ một phen thời điểm. Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, lâm nhá nhiên thế nhưng thành bọn họ quý nhân. Lý Hương vân miệng đại trương, không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm Trịnh Dục thịnh, nửa ngày. Mới dùng tay đem cầm đột nhiên đẩy đi lên Nói cách khác Nàng thật sợ miệng mình chật khớp Ngươi nói cái gì Lý Hương Vân không xác định lại hỏi một lần Nàng thật sự vô pháp tin tưởng chính Mình lỗ tai Không dám xác định vừa rồi nghe được Có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác Lâm nhá nghiên cấp thái tử Hà Dược Trịnh Dục Thịnh nhắc tới cái này thời điểm Sắc mặt cũng là thập phần cổ quái Đặc biệt là nghĩ đến uống một ngụn Bỏ thêm liêu nước trà lúc sau Chạy chối chết Nguyễn Huyên kia bộ ráng, cũng thật chính là có ý tứ. Ta ca không có việc gì đi. Lý Hương Vân khẩn trương hỏi một câu, bị hà dược, thật sự không bị lâm nhá nghiên cấp chiếm tiện. Nghi đi sao? Không có việc gì, chỉ uống một ngụm liền phát hiện, lập tức liền chạy. Trịnh Dục thịnh cười nói, mặc kệ nói như thế nào, đều là thái tử, đối với phương diện này đồ vật vẫn là sẽ bị huấn luyện quá. Nguyễn Huyên chính là hiện giờ Hoàng thượng duy nhất nhi tử, luôn là sẽ có một ít có mục đích riêng người tiếp cận hắn. Nếu là liền điểm này đồ vật phân biệt năng lực đều không có nói, kia Nguyễn Huyên bên người sớm không biết có bao nhiêu nữ nhân đâu. Nói không? chừng Hoàng thượng liền tôn tử đều có vài cái. Lý Hương Vân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi, chuyện này biết đến người nhiều sao? Không nhiều lắm. Trịnh Dục thịnh cười nói, Lâm nhá nghiên cố ý hẹn thái tử đi chính là thanh u địa phương, hảo phương tiện nàng được việc. Thanh u nơi, tự nhiên chính là phong cảnh hảo, ít người sao. Lý Hương Vân vô ngữ nhìn trịnh Dục thịnh, hỏi, lâm nhá nghiên rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cấp nguyễn huyên Hà dược, điên rồi. Không thành, phỏng chừng là nóng nảy đi. Trịnh Dục thịnh buồn cười nói, an ninh hậu phủ, lâm phu nhân đối nàng thái độ, chính là hư tình giả ý. Trước mặt người khác thời điểm, lâm phu nhân đối lâm nhá nghiên thực hào, ở sau lưng, đối lâm nhá nghiên thái độ rất là lãnh đạo, mà ở sau lưng thời điểm, lâm nhá nghiên đối lâm phu nhân là phá lệ cung kính. Tốt xấu hắn an bài người cũng đi vào như vậy một đoạn thời gian, liền tính là không có bắt được cái gì quan trọng vị trí. Ít nhất, ở an ninh hậu phủ còn xem như xài được, hành tẩu địa phương tự nhiên liền nhiều một ít, muốn nghe lén đến một ít đồ vật, vẫn là không có gì vấn đề. Lý Hương Vân kinh ngạc nhìn về phía trịnh Dục thịnh, ý của ngươi là nói Lâm Nhá Nghiên đã biết nàng là bị Lâm Phu Nhân lợi dụng. Nếu không phải nói như vậy, như thế nào giải thích Lâm Phu Nhân cùng Lâm Nhá Nghiên kỳ quái ở chung tình huống? Trước kia Lâm Nhá Nghiên có thể là thật sự cho rằng chính mình đã lừa gạt Lâm. Phu Nhân, mạo danh thay thế thành an ninh hậu phủ thiên kim tiểu thư. Hiện giờ xem ra Lâm Nhá Nghiên cùng Lâm Phu Nhân quan hệ cũng không tốt lắm a Ấn Trịnh rục thịnh mỉm cười gật đầu, Lý Hương Vân đôi tay một phách, nói, xem ra, này Lâm Nhá Nghiên còn không biết nàng giảm mạo chính là ai, nàng nghĩ đương thái tử phi đâu, này tâm chính là đủ đại, Lâm Nhá Nghiên cách làm, chính là làm Lý Hương Vân suy nghĩ cẩn thận, khó trách Lâm Nhá Nghiên cùng Nguyễn Huyên đi được. Như vậy gần, còn nơi trốn biểu hiện, nàng cùng thái tử cái này biểu ca quan hệ có bao nhiêu hảo, nguyên lai like là ôm mục đích này A. Lâm Nhá Nghiên chính là thật đủ dám tưởng Thái tử phi nàng thật là phục Lâm Nhá Nghiên Lâm Phu Nhân sẽ đồng ý nàng làm như vậy sao Lý Hương Vân tò mò hỏi trịnh Dục thịnh Lâm Phu Nhân tìm Lâm Nhá Nghiên lại đây chính là vì giảm mạo nàng Lâm Phu Nhân lại không phải đầu óc có bệnh Sao có thể sẽ làm Lâm Nhá Nghiên đối Nguyễn Huyên xuống tay Nếu là cái dạng này lời nói Kia chẳng phải là chính mình đánh chính mình mặt sao Lâm Phu Nhân không đến mức như vậy không đầu óc A Sao có thể đồng ý? Trịnh Dục Thịnh buồn cười nói Ta tưởng, Lâm Phu Nhân theo dõi người hẳn là Thẩm Dụ Phi Lý Hương Vân nghi nghĩ gật đầu Đồng ý Trịnh Dục Thịnh suy đoán Mỗi lần Lâm Nhá Nghiên đi ra ngoài thời điểm Đại bộ phận đều là cùng Thái tử Thẩm Dụ Phi ở bên nhau Xem ra, Lâm Nhá Nghiên hiện tại cũng thông minh nhiều Biết Nương cùng Thẩm Dụ Phi tiếp xúc thời cơ tới tiếp xúc Thái tử Nàng còn biết dùng cái này tới che giấu Lâm Phu Nhân A Quả nhiên là có tiến bộ Bất quá nàng chậm rãi phát triển là được, làm gì đối thái tử dùng dược a Lý Hương Vân nghĩ như thế nào cũng vô pháp lý giải lâm nhá nghiên cách làm. Nàng cảm thấy, như vậy thành sự thật, nàng là có thể đương thái tử phi. Trịnh Dục Thịnh nói, làm Lý Hương Vân một trận vô ngữ, cho rằng tùy tiện cùng thái tử kia gì gì lúc sau, là có. Thể thành thái tử phi, thái tử đó là cái gì thân Phật, đừng nói là thái tử liền tính là có điểm tiền nhân ra thiếu ra, tưởng không phụ trách liền không phụ trách, một hai phải phụ trách nói, trực tiếp cấp tiếp vào phủ, đương cái tiểu thiệp, kia không phải quá bình thường sao, lâm nhá nghiên rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, cho rằng nàng cùng Nguyễn Huyên kia gì qua lúc sau, thái tử phi vị trí chính là nàng nhìn đến Lý Hương Vân đáy mắt bất đắc dĩ nghi hoặc, trịnh Dục thịnh, cười, nhẹ giọng nói, bởi vì nàng là thái tử biểu muội Dựa vào nàng cùng hoàng hậu quan hệ, nàng cảm thấy hoàng hậu cũng sẽ không ủy khuất nàng. Lý Hương Vân, nàng đây là nơi nào tới tự tin? Lý Hương Vân thật là phục lâm Nhã nghiên. Nàng thật sự cho rằng hoàng hậu là cái loại này không có gặp qua việc đời. Cái gì tâm tư đều bãi ở trên mặt người sao? Đừng nói là hoàng hậu, chính là ở bọn họ trường bình thôn. Miệng nam mua bụng bồ dao găm người không phải cũng là có. Sao? Không nói người khác, liền nói lâm nhá nghiên chính mình. Còn không phải là nhất am hiểu cái này sao, nàng chính mình đều là trong ngoài không đồng nhất, người trước một bộ sau lưng một bộ chủ nhân, nàng rốt cuộc là dựa vào cái gì cảm thấy hoàng hậu sở biểu hiện ra ngoài, chính là hoàng hậu chân thật ý tưởng đâu. Trịnh Dục thịnh bất đắc dĩ mở ra đôi tay, tỏ vẻ, hắn cũng không biết, nhưng là, hắn hiện tại liền biết, lâm nhá nghiên lần này sự tình là nhau lớn, an ninh hậu, phủ. Lâm Phu Nhân một cái tát đột nhiên phiến ở Lâm Nhá Nghiên trên mặt, lập tức liền đem nàng mặt cấp đánh đến chật qua đi. Cái này cũng chưa tính xong, Lâm Phu Nhân nâng lên một chân, hung hăng đá vào Lâm Nhá Nghiên trên người. Lâm Nhá Nghiên liền kêu cơ hội đều không có, trực tiếp nga xuống trên mặt đất. Lâm Phu Nhân sắc mặt bị tức giận đến trắng bệch, vươn ngón tay đều là ở phát run, ngươi cho ta chờ, xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Lâm Phu Nhân lập tức phân, Phó bên người tâm Phúc Nha Hoàn một câu, coi chừng Lâm nhá nghiên, nàng chính mình còn lại là nhanh chóng bị hảo xe ngựa, hướng trong cung đuổi. Tự nhiên, này Hoàng cung không phải tưởng tiến là có thể tiến, chờ một tầng một tầng thông bẩm. Lâm Phu Nhân đứng ở tại chỗ, hình như là đứng ở thiêu hồng thiết cái nhi thượng, thật là hận không thể tại chỗ đi hai bước, tới giảm bớt trong lòng nôn nóng. Chỉ tiếc, nàng là chờ ở ngoài cung, như thế nào có thể biểu hiện ra ngoài chút, nào khác thường đâu. Nếu là có khác thường nói, chính là sẽ bị bị người nhận thấy được. Đến lúc đó, liền càng thêm phiền toái. Lâm phu nhân chỉ có thể là cô nén chăm chảo cào tâm nôn nóng, đoan trang đứng ở tại chỗ giống như không có việc gì giống nhau. Trời biết, nàng giấu ở trong tay áo tay, nắm chặt thành quyền, móng tay đều thiếu chút nữa đem lòng bàn tay cấp đâm thủng. Thật vất vả, ở Lâm phu nhân vài lần đều phải không chịu nổi thời điểm, rốt cục là chờ tới trong cung. Tin tức Làm nàng đi vào, vừa nghe đến cái này đáp án, Lâm Phu Nhân chính là thở dài một cái, vội vàng đuổi kỷ. Vào trong cung lúc sau, Lâm Phu Nhân lập tức liền quỳ xuống, tỉ tỉ, chuyện này thật sự không phải như vậy. Hoàng hậu An An tính tính ngồi ở chỗ kia, động cũng chưa động một chút. Cung nữ thái giám đã sớm bị Hoàng hậu cấp tống cổ đi ra ngoài. Lúc này, nơi này chỉ có Lâm Phu Nhân cùng Hoàng hậu hai người. Lâm Phu Nhân quỳ trên mặt đất, Nhìn ăn mặc hoàng hậu hoa, Phục hoàng hậu, Trong lòng thật là lại tức lại cấp, Khí chính là ngồi ở chỗ kia, Hưởng thụ vinh hoa phú quý người vốn di hẳn là nàng. Nếu không phải hoàng hậu năm đó như vậy có tâm cơ, Tốt như vậy nhân duyên lại như thế nào sẽ bị chặt đứt đâu, Nàng như thế nào sẽ gả cho lâm bạc chi, Thành một cái không chút nào quan trọng an bình hậu phu nhân, Mà hoàng hậu thế nhưng thành nhất quốc chi mẫu, Để cho nàng chịu đựng không được là, Lâm bạc chi cái kia an bình hậu vẫn là dựa vào Nàng nhất trướng mắt hoàng hậu quan hệ được đến Này đó tức giận cảm xúc Làm Lâm phu nhân đã là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi Cố tình còn gấp đến độ muốn chết Lâm nhá nghiên cái kia được việc thì ít Hỏng việc thì nhiều đồ đê tiện Quả nhiên là bất nhập lưu đồ vật Thế nhưng nháo ra nhiều như vậy sự tình tới Còn cấp Nguyễn Huyên Hà Dược Nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào Không thấy được hoàng hậu sắc mặt khó coi như vậy sao Này không phải hư nàng chuyện tốt sao Lâm Phu nhân là lòng nóng như lửa đốt Lại mang theo một bụng oán khí Nhưng là lúc này Nàng cũng biết hoàng hậu tâm tình không tốt lắm Vì lâu dài tính toán Nàng chỉ có thể là nhìn Quỷ gối này lạnh băng trên mặt đất Lâm phu nhân một đôi chân thực mau liền Quỷ đã tê dần Đầu gối sinh đau sinh đau Trong lòng không khỏi đối hoàng hậu oán khí lại nhiều vài phần Bất quả chính là ỷ vào hoàng hậu cái này thân phận thôi. Chờ đến về sau nàng được việc, như vậy đến lúc đó, ai quỳ? Chính là nói không chừng, liền ở lâm phu nhân sắp quỳ không được thời điểm, hoàng hậu rốt cục là chậm rãi mở miệng, chỉ là thanh âm lạnh băng, không có chút nào cảm tình, trực tiếp chất vấn nói, không phải như vậy, là như thế nào. Hoàng hậu, nhiên nhi là không có khả năng đối thái tử hạ dược. Lâm phu nhân vội vàng giải thích nói, Ý của ngươi là nói là thái tử cho chính mình hạ dược, sau đó tưởng cưỡng bức nhiên nhi. Hoàng hậu cười lạnh nhìn về phía lâm phu nhân. Không không không đương nhiên không phải. Lâm phu nhân vội vàng lắc đầu. Nàng lại không có điên, như thế nào sẽ thừa nhận chuyện này đâu. Thái tử nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có, đến nỗi dùng như vậy thủ đoạn sao. Hướng chi, thái tử nếu là tuyển phi nói, kia chính là phải trải qua tầm tầm sàng trọn. Chọn lựa ra tới nữ nhân từ dung mạo đến thân thế đều là nhất đẳng nhất. Nói thật, lâm nhá nghiên trừ bỏ thân phận còn có thể đủ thượng cách ở ngoài. Nàng học thức gì? Đó thật là vô pháp xem. Phía trước hai đợt đều không dùng được là có thể bị trực tiếp đào thải đi xuống. Đó là như thế nào? Hoàng hậu mặt vô biểu tình hỏi. Liền tính là nàng trên mặt nhìn không ra tới chút nào cảm xúc. Nhưng là, lâm phu nhân cũng biết, hoàng hậu lúc này là động thật giật. Hoàng hậu! Nghiên nhi nha đầu này à Thật là nhân duyên thật tốt quá Lâm phu nhân bất đắc dị than nhẹ một tiếng Nàng A, Kỳ thật là nhìn chúng thẩm ra thẩm dụ phi Thẩm dụ phi Hoàng hậu kinh ngạc nhìn về phía lâm phu nhân Hoàng hậu trong mắt nghi hoặc Làm lâm phu nhân hơi chút thả một chút tâm Hoàng hậu nghi hoặc Vậy thuyết minh việc này còn có hoan a, Nàng còn có thể giải thích giải thích Đúng vậy Lâm phu nhân vội vàng sửa sang lại hảo tâm tình Nghiêm túc giải thích Từ gặp được thẩm dụ phi lúc sau nhiên nhi nha đầu này Liền động tâm Trộm ở chính mình khuê phòng chung cùng chính mình nha Hoàn nói chuyện này đâu Cố tình cái kia nha Hoàng cũng là cái lỗ mãng Thế nhưng tìm được cơ hội hạ dược Sau đó còn bị thái tử cấp lầm uống lên phải không Hoàng hậu tiếp lời hỏi một câu Đúng vậy Lâm phu nhân vội vàng gật đầu Hoàng hậu đột nhiên một phách cái bàn Lợi sất một tiếng Ngươi đương bổn cung là ngốc tử không thành. Cái gì nha hoàng cũng dám to gan như vậy. Các ngươi an ninh hậu phủ liền đều là như vậy tuyển người sao. Hoàng hậu nổi giận quát. Liền tính là nghiên nhi thích thẩm dụ phi. Không. Thế nói cho cho ngươi sao. Không thể thỉnh nàng cha mẹ làm chủ. Đi nói việc hôn nhân này sao. Một cái chưa lấy chồng cô nương ra. Thế nhưng nghi phải dùng dược như vậy đê tiện phương pháp tới tìm cái nam nhân. Hoàng hậu càng nói càng là phẫn nộ. Nữ nhi ở trong tay của ngươi, ngươi chính là như vậy dạy dỗ. Hoàng hậu giận dữ, kia thật là khí tràng toàn bộ khai hỏa, sợ tới mức lâm phu nhân trái tim không ngừng co chặt, hình như là bị một cây dây thừng hung hăng thiết chặt. Cổ, đừng nói là mở miệng phản bác, ngay cả hô hấp đều sợ tới mức đình chỉ. Đại não một mảnh chỗ trống, cái gì đều không thể tưởng được, không biết muốn như thế nào biện dài. Ngươi tiếp tục cấp bổn cung biên, bổn cung đảo muốn nhìn, Ngươi muốn nói nhiều ít lời nói dối lừa gạt buồn cung Hoàng hậu tức giận bộ dáng sợ Tới mức lâm phu nhân một cái run run Từ cực hạn sợ hãi trung thanh tỉnh lại đây Vội vàng đi phía trước đầu gối được rồi hai bước Hoàng hậu, không phải, ngài Nghe ta nói Ngươi nói, Bổn cung nghe Hoàng hậu nói là nghe Câu này nói đến cũng là thực bình thản Đã không có vừa rồi tức giận ý tứ Nhưng là, như vậy bình tĩnh Ngược lại làm Lâm Phu Nhân cảm giác được càng thêm đáng sợ, thậm chí viễn siêu vừa rồi tức giận Lâm Phu Nhân nuốt nuốt nước miếng, đầu óc có điểm tê dại, vốn dĩ tưởng tốt lý do thoái thác, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết muốn như thế nào mở miệng. Hoàng hậu đảo cũng không thúc dục nàng, chỉ là ngồi ở chỗ kia. Liền tính là như thế an tính ngồi, cũng làm Lâm Phu Nhân trái tim không chịu khống chế thình thịch thình thịch kịch liệt nhảy cái không ngừng. Này chung quanh không khí thật sự là quá áp lực. Làm nàng thật sự tưởng nhảy dựng lên xoay người liền chạy. Chính là, nàng không thể. Nếu là thật sự chạy, nhiều năm như vậy ủy khuất, nàng liền nhận không? Nhìn hoàng hậu từng bước một cũng không được sủng ái hoàng tử phi trở thành thái tử phi cuối cùng trở thành nhất. Quốc chi mẫu hoàng hậu, như vậy ủy khuất, nhiều năm không cam lòng. Chẳng lẽ nàng liền bạch bạch chịu đựng sao? Lâm phu nhân hít sâu hai khẩu khí, làm chính mình tâm thần tận lực ổn định xuống dưới, trải vuốt rõ ràng ý nghĩ lúc sau. Lúc này mới nói, hoàng hậu, kia hạ dược cũng thật sự không phải nhiều lợi hại dược, chỉ là muốn cho thẩm dụ phi cùng nghiên nhi có điểm hơi chút thân mật tiếp xúc, làm thẩm dụ phi minh bạch nghiên nhi tâm ý thôi. Vạn hạnh chính là, lâm nhá, nghiên gia hỏa kia làm ra dược dược hiệu không tốt, lâm nhá nghiên không có phương pháp, mua dược tự nhiên là bị người lừa, có điểm cái kia tiểu hiệu quả, căn bản là không phải nàng tưởng mua dược, đã bị nàng giá cao cấp mua trở về. Cũng may mắn là gặp cái kia kẻ lừa đảo, nói cách khác, chuyện này, nàng thật là vô pháp thế lầm nhá nghiên cấp viên qua đi. Cái kia dược là cái kia nha hoàn làm cho. Lâm phu nhân giải thích, hoàng hậu, ngươi cũng biết nghiên nhi đáy lòng có bao. Nhiêu hảo, nàng thiệt tình đối bên người nha hoàn, bên người nha hoàn liền hận không thể vì nàng bán mạng tới hồi báo nghiên nhi thiệt tình tương đãi Lâm phu nhân chính là so lầm nhá nghiên thông minh nhiều, lúc này còn không quên phủng nói. Rốt cuộc, này Lâm Nhã Nghiên chính là hoàng hậu nữ nhi, nàng nhiều khen ngợi một chút Lâm nhá Nghiên, hoàng hậu cũng là sẽ nhận đồng. Hoàng hậu, này nha hoàn thật đúng là chính là Nghiên Nhi chính mình tuyển. Lâm phu nhân bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng nói, lúc trước này nha hoàn chính là cái từ bên ngoài mua tới, đầu óc có chút buồn, chỉ làm nàng ở trong phủ làm một ít thô nặng việc. Ai thành tưởng bị Nghiên Nhi cấp thấy được, thiện tâm quá độ đem kia nha đầu cấp điều vào chính mình sân. Kia nha đầu buồn là buồn, làm việc cũng là một cây gân, nhưng là, nghiên nhi đối nàng hảo, nàng là thật sự muốn hồi báo. Sự tình gì đều vì nghiên nhi suốt đầu, lúc này mới nháo ra loại sự tình này tới. Lâm Phu Nhân Bất đắc gì thở dài, ta cũng là làm người đi dạy dỗ kia nha đầu, chỉ là, nghiên nhi không thể gặp nàng chịu tội. Kia nha đầu đầu óc thật sự là không đủ dùng, quy củ học không tốt, Một bị phạt, nghiên nhi liền tới cầu tình Ta thật là không có biện pháp A. Nghiên nhi chính là như vậy Một cái thiện tâm hài tử Ta có thể làm sao bây giờ Ta tổng không hảo bởi vì nàng thiện tâm Liền dăn dạy nàng nha Lâm phu nhân một phen nói xuống dưới Ngược lại là làm hoàng hậu dần dần Ngôi giật, hơi hơi gật đầu Nghiên nhi đứa nhỏ này Chính là mềm lòng Chỉ là, này quên mất sự tình trước kia Như thế nào sẽ trở nên như thế do dự không quyết đoán? Hoàng hậu, Nhiên nhi dù sao cũng là cái cô nương gia, Năm đó rời đi trong cung thời điểm còn nhỏ, Nhiều năm như vậy cũng không có người hảo hảo dạy dỗ, Tự nhiên là không thể hiển hiện ra công chúa nên có uy nghi tới. Nhưng là, Nhiên nhi bên ngoài 7 năm, Nhật tử tuy nói quá đến khổ một ít, Nhưng là, Nàng, Như cũ như thế thiện tâm, Thuyết minh, Đứa nhỏ này a Là cái tâm trí kiên định, Cái dạng di hoàn cảnh cũng vô pháp đem nàng cấp mang oai. Lâm phu nhân nói nói xong, nhìn thấy hoàng hậu gật gật đầu, trên mặt lạnh leo lại đi vài phần, nàng trong lòng lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là muốn hù chết nàng. Việc này nếu là thật sự nháo đi lên, đã có thể phiền toái lớn. May mắn, hoàng hậu vẫn là cùng trước kia giống nhau, là cái tùy tùy tiện tiện nói hai câu là có thể lừa gạt qua khứ, nhiều năm như vậy đi qua. Hoàng hậu tâm tư thế nhưng một chút đều không có trường, nàng cũng thật là phục nàng. Bất quá, này hết thảy cũng là cùng hoàng thượng có quan hệ đi. Này đại tinh hậu cung, trừ bỏ hoàng hậu ở ngoài, chính là thái hậu thái phi. Hoàng thượng thế nhưng không có mặt khác phi tử. Chính là bởi vì như thế, không có hậu cung chở các loại lục đục với nhau, mới làm hoàng hậu như thế ngu xuẩn đi. Hoàng hậu ngu xuẩn, làm lâm phu nhân trong. Lòng khinh bỉ không thôi, Thỏa mãn nàng cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu Việt. Nhưng là, đồng thời, lâm phu nhân cũng là thật sâu ghen ghét hoàng hậu. Một cái trong hoàng cung hoàng hậu, còn có thể sống được như vậy đơn thuần. Đây là bị hoàng thượng nhiều cẩn thận che chở ra tới. Đặc biệt là nghĩ đến, này hoàng thượng còn đã từng là nàng phu quân. Thiếu chút nữa, nàng chính là này đại tinh hoàng hậu. Cái này bị muôn vàn che chở tất cả yêu thương người, vốn di hẳn là nàng. Lâm phu nhân trong lòng ghen ghét liền dường như hừng hực liệt hỏa giống nhau thiêu đốt